bịch lâm phong phẳng phất bị cái gì trượt chân ngã nhào xuống đất bên trên cái chán đỏ bừng hai mắt hướng về dưới chân liếc nhìn tuy nhiên lại cái gì cũng không có trong mày hai mắt t r ừ n g lớn hai tay hướng về mặt đất sơ soạn đột nhiên thân thể cứng đờ hơi lạnh thấu xương truyền khắp toàn thân trên cổ lại xuất hiện một thanh kiếm s á c đừng n ú p đ í c h lâm phong hai mắt tràn ngập tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn về phía trước một người đàn ông tuổi trung niên một tay cầm kiếm đứng tại phía trước nam tử thần sắc lạnh lùng khuôn mặt phổ thông thân hình gầy gò hào không để cho người chú ý đến lâm phong liền muốn mở miệng kêu to đột nhiên cổ truyền đến nhói nhói một tia máu tươi nhỏ xuống thanh âm im bặt mà d ừ n g ngươi đừng n ú c ních ta cho ngươi biết chỉ cần ta vừa gọi chấp pháp đội liền sẽ tiến đến đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát lâm phong thần sắc có chút bối rối nhưng hai mắt lộ ra tỉnh táo cơ chí hh ắ ắ ngươi gọi a tông môn đệ tử chứa chấp ngoại nhân là tội gì bản tọa tin tưởng ngươi so ta rõ ràng trung niên lạnh lùng nói ra trường kiếm trong tay chậm rãi bưng ra hắn không phải là không muốn giết lâm p h o n g mà là hắn lúc này bất lực đang lẩn trốn luyện đan tông ngũ lao công kích đã xem hắn trọng thương sau càng là một đường trốn như điên không có thời gian chữa thương dẫn đến thương càng thêm thương nếu là lúc này giết lâm p h o n g nhất định sẽ bị phát hiện n g ư ơ i lâm phong hai mắt nhìn hàm hàm đối phương ta không mật báo ngươi tranh thủ thời gian rời đi ngươi yên tâm chờ bản tọa sau khi thương thế lành tự sẽ rời đi Bản giả, chính là, là địa tiên cứng, giả. Ở tại ngươi nơi này, là vinh hạnh của ngươi. n tọa tại địa của a là là là ở một tử chút có Phong lườm Lâm m chút, Còn có ngươi dưới giường nam tử là ai? Mặc ngươi sự tình. Lâm phong lông mày nhíu thật chặt, cũng không dám tới gần nam tử. Lúc này chỉ có hắn biết, chấp thẳng nhiên tình. Phong nhữ thật không hắn pháp tử tới tử. biết, nói. ngươi giường Nam ngươi lông gần Nam này dưới ai? dám Lâm mày là kệ sự đêm ộ Một i đi đã đ xa. không ngủ lâm phong từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên khoanh chân chữa thương nam tử trung niên không dám vào ngủ gà gãy tiếng vang lên hắn đứng dậy đi ra ngoài muốn bắt đầu một ngày lao động người ứng nên biết phải làm sao phía sau vang lên nam tử thanh âm lạnh lùng tay càng là cố ý chỉ hướng dưới giường người yên tâm lâm phong ngữ khi cứng ngắc đạo cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cũng không lo lắng hắn hội thường tổn t ề thiên bởi vì hắn còn không thể chạy trốn thời gian luôn luôn nhanh chóng từ chúng ta giữa ngón tay chạy đi ba ngày thoáng qua mạ qua trong ba ngày lâm phong hiếm thấy không có đi núi hoang rừng hoang vừa hoàn thành nhiệm vụ liền về đến phòng chúng tạp dịch không khỏi r ê u cợt vài tiếng lại một cái bị hiện thực phá tan người nam tử trung niên nhìn về phía lâm phong ánh mắt càng ngày càng lạnh lâm phong để ở trong mắt ghi ở trong lòng nội tâm tràn ngập lo lắng nhưng nhưng không có biện pháp gì chính như nam tử nói một khi bẩm báo tông môn chỉ sợ gia tộc của hắn đều sẽ bị liên lụy lâm phong vừa mới về đến phòng nam tử liền hướng về hắn đi tới thần s ắ c lạnh lùng trường kiếm trong tay lóe ra sắc bén qua n mang lâm phong sắc mặt đại biến thân thể cơ bắp hở ra liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới thân thể vừa mới k h ẽ động sắc mặt c u ồ n biến thân thể lại phảng phất định trụ không động được trong lòng lập tức tràn ngập tuyệt vọng hai mắt kinh hãi nhìn xem nam tử trung niên từng bước từng bước đi vào lên đường bình an nam tử cười nhạt một tiếng hắn chuẩn bị hôm nay rời đi không nguyện ý lưu lại bất luận cái gì sơ hở tu tiên bắt đầu vô tình bắt đầu tu tuyến đường vô tình đường một đường đều là người vô tình lâm phong hai mắt chậm rãi nhắm lại không còn làm bất luận cái gì dãy g i a chỉ đợi kiếm rơi sau một khắc đau đớn đột nhiên hàng khí t h ấ u xương sâu xương mù màu đen như mặt nước mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập toàn bộ nhà tranh nam tử hai mắt hoảng sợ nhìn về phía gầm giường sát khí là từ đâu phát ra tại như thế nồng đậm sát khí bên trong toàn thân hắn đều đang rút rơi y tâm thần càng là trong nháy mắt thất thủ một đạo trắng đen sen kẽ xiêng xích trong nháy mắt từ gầm giường bay ra bắn vào nam tử trong cơ thể chính là sinh tử phụ liền là đại la kim tiên bên trong lấy cũng phải sinh tử lưỡng nan cái gì nam tử t h ầ n sắc h o à n g hốt xiềng xích liền đã dung nhập trong thần hồn từ nơi sâu xa có một cỗ cảm giác bỏ mình đã tại người khác trong khống chế thân thể pháp lực cấp tốc vận chuyển thần hồn càng là không đứng ở trong cơ thể phun g trào ý đồ b ư ớ c ra xiềng xích có thể khóa liên một mực khóa tại thần hồn bên trong chưa từng động đậy loảng xoảng một thanh cổ phát bảo kiếm từ gầm giường ném ra nếu là doãn hỉ ở đây chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình chậm rãi một mực tái nhợt bàn tay vươn lên da trắng bệnh như tờ giấy thật lâu tề thiên toàn bộ thân thể bò lên đi ra nằm trên mặt đất thở hồn hển ngươi khó có thể tưởng tượng ngày xưa độc đấu lục đại kim tiên tuyệt thế yêu vương lại rơi xuống như thế ruộng đồng ngươi đối với b u ồ n tọa làm cái gì nam tử trung niên thần sắc tức giận trong miệng phẫn nộ quát hắc hắc ngươi không biết sao tề thiên sắc mặt trắng bệnh hữu khí vô lực nói chứa đựng một năm huyết khí liền phát ra một kích sinh tử phủ liền lần nữa hao hết bản tọa giết ngươi nam tử trong nháy mắt nổi giận cầm kiếm hướng về tề thiên đánh tới hắc hắc ngươi tin hay không b u ồ n vương để ngươi lập tức thân tử đạo tiêu tề thiên khuôn mặt tái nhuận móc ra một tia cười lạnh lộ ra phá lệ âm trầm t r ư ơ n g một trăm linh năm sinh tử trưởng khống k h ó khó khó t r ư ơ n g một trăm linh năm sinh tử trưởng khống k h ó khó khó tiền bối ngươi đã tỉnh lâm phong hai mắt mở ra lộ ra n g h i hoặc liền trông thấy tề thiên nằm trên mặt đất kinh ngạc nói thân thể càng là nhanh chóng chạy tới ngăn tại kiếm trước người là lâm phong đi tề thiên hỏi thế nhưng là ngữ khí lại là khẳng định phảng phất sớm đã biết hắn vừa mới khi tỉnh lại cũng đã để hệ thống đem hắn hôn mê lúc phát sinh sự tỉnh truyền đến não hải hắn nhìn thấy lâm phong mỗi đêm toàn thân là thương về đến phòng chỉ vì cái kia một gốc linh thảo mặc kệ hắn ra ngoài loại nào mục đích thủy chung là đã cứu ta đủ chơi mặc dù là có thể vì lợi ích một người giết chóc thương sinh tuyệt đại yêu vương nhưng hắn kiếp trước thân vì nhân tộc một kiện nguyên tắc nhưng thủy trung không thay đổi ba ân đoán rõ ràng có cựu báo cựu có ân báo ân tốt tiểu gia hỏa đứng lên đi t ế thiên hữu khí vô lực nói toàn thân khí huyết hao hết lúc này mỗi một cái động tác mỗi một câu nói với hắn mà nói đều là gian nan như vậy chỉ có thể ở thầm cười khổ tự nhận là là lượng kiếp nhân vật chính liền không người dám giết không người có thể giết thế nhưng là hắn quên phong thần nhân vật chính khương tử nha nếu không phải nguyên thủy thiên tôn cùng rất nhiều cường giả bảo vệ chỉ sợ sớm đã hồn phi p h á c h tán thiên đạo bên dưới đại thế không thể đổi tiểu thế nhưng đổi đối với tây du thiên đạo đến nói cái gì là đại thế thỉnh kinh sai là phật giáo đại hưng chỉ cần kết quả cuối cùng là phật giáo đại hưng hắn có thể đông du bắc du lịch nam du lịch còn lại đều là tiểu thế mặc dù là nhất định nhưng cũng không có nghĩa là không cách nào cải biến chỉ sợ đây mới là đại thế không thể đổi tiểu thế nhưng đổi nhớ tới d i vãng đủ loại tề thiên chỉ có thể ở trong lòng cười khổ nguyên lai、like、hắn một mực là tại trên mũi đao đi đường nhưng lại không thể không đi vì m ạ n h lên cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải thiên cổ nguyên tắc hắn một mực không nắm chắc được mình ưu thế lớn nhất vô địch hối đoái hệ thống nương tựa theo hối đoái hệ thống có thể tập ngàn vạn tài nguyên vào một thân tăng thực lực lên không cần thiết tại tây du trong thế giới đi mũi đao tề thiên để lâm phong đem hắn chậm rãi đỡ lên giường ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ vận chuyển chư thiên phách thể quyết về phần lâm phong thì là ở một bên đứng lẳng l ạ n g hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn xem nam tử trung niên nam tử trung niên thần sắc tràn ngập tức giận không cam lòng hai mắt t r ợ lên nhìn hằm hằm tề thiên một tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác gì e sợ cho sinh tử phù phát tác thân tử hồn tiêu một lát tề thiên mở to mắt thần sắc bất đắc dĩ trách không được hôn mê một năm mới có thể t h ứ c tỉnh linh khí chung quanh thật sự là quá thưa thớt căn bản cũng không đủ để chữa thương tiền bối thế nào lâm phong khẩn trương hỏi mặc dù không biết nam tử bởi vì cái gì không động thủ nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không chắc lâm phong ánh mắt có thể nào giấu d i ế m qua tề h thiên ánh mắt hướng về nam tử trung niên nhẹ nhàng cong lên mang theo có chút ít khinh thường ngươi yên tâm sinh tử của hắn đều là tại bổn vương trong một ý niệm lâm phong quay đầu nhìn về phía nam tử nam tử trung niên thần sắc tức giận trong miệng lạnh lùng một hử không có phản đối lộ ra nhưng đã ngầm thừa nhận trong lòng nhấc lên sòng lớn lâm phong không nghĩ tới tề thiên lại cường đại như vậy trong nháy mắt liền khống chế một tên đ ị a tiên cừng giả như tại bổn vương toàn thắng thời kỳ ngươi một cái nho nhỏ đ ị a tiên ngay cả cho bổn vương sách i à y tư cách đều không có làm bổn vương nô lệ là vinh hạnh của ngươi t ề thiên nhìn xem nam tử trung niên biểu lộ trong miệng khinh thường nói lâm phong nghe vậy ở một bên c ư ờ i trộm nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía lời này hắn nói với lâm phong qua bây giờ lại có người nói với hắn trên lệnh chi lớn tâm tình có thể nghĩ về phần tề thiên lời nói hắn lại là sẽ không tin tưởng chỉ coi tề thiên là tại nhục nhà hắn toàn bộ tiên ma đại lục người mạnh nhất bất quá kim tiên bá chủ địa tiên cảnh tu sĩ đi đến cái kia đều lại nhận tôn kính tuyệt sẽ không ngay cả sách dạy cũng không xứng đương nhiên những lời này hắn là sẽ không nói ra mệnh tại người khác trong tay nắm chặt chỉ có thể đánh nát giang hướng trong bụng n u ố t lâm phong nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt như là phan hâm mộ trông thấy lớn thần đồng dạng đơn giản liền là một trong đó nhị thiếu gia năm hệ thống h ồ i đoái này phương thế giới tin tức tề thiên vốn định mua sắm chữa thương đan ă dược thế nhưng là nhìn thấy người giới diện điểm tích lũy giá trị 2473680 điểm tích lũy liền tắt ý nghĩ về cách thức này chỉ có thể lui mà tiếp theo lựa chọn thế giới tin tức đốt khấu trừ điểm tích lũy mười vạn còn thừa điểm tích lũy hai mươi ba nghìn b tề thiên liền cảm giác trái tim truyền đến lo lắng đau trước kia điểm tích lũy nhiều chưa phát giác cái gì bây giờ quả thực là một khi trở lại trước giải phóng nhưng nếu không hối đoái như thế nào ở cái thế giới này sinh tồn lấy hắn bây giờ trạng thái thân thể khôi phục chỉ sợ muốn hồi lâu hơn nữa còn cần hải lượng linh khí bổ sung vì thế hắn phải đi hiểu rõ cái này là thế giới như thế nào một cỗ tin tức truyền vào tề thiên não hải tiên ma đại lục trung thiên thế giới người mạnh nhất cảnh giới kim tiên trong đó đỉnh cấp thế lực là thiên đạo tông thiên kiếm tông luyện khí tông thiên yêu tông nó bên trong còn có nhiều t i ề n kim tiên cường giả nó hạ chính là có thiên tiên cường giả chấn giữ tông môn luyện đan tông khôi lỗi tông thiên ma cung chờ một chút theo thứ tự suy ra luyện đan tông lấy luyện đan nghe tiếng tiên ma đại lục tông môn ngũ lao đều là thiên tiên cường giả ủng có không gian bí cảnh mấy cái nhìn kỹ một lần tề thiên mày nhăn lại nghị không ra trung thiên thế giới cường giả vậy mà như thế nhiều như hắn toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không cần sợ những này nhưng hôm nay thân thể bị trọng thương hạ quyết tâm khôi phục trước đó tuyệt không nói cho người khác mình là kim tiên cường giả liền xem như người t h ầ n cận cũng giống vậy cần biết một cái kim tiên cường giả cất giữ có thể cho vô số tu sĩ động thân liều vì đó đánh đổi mạng sống t i ê n bối trên người hắn có ta tông môn trí bảo cựu chuyển long hồ đan không biết đối chữa thương có không có chỗ tốt lâm phong không có hảo ý đạo còn tại ghi hận một kiếm mối thủ dù sao người không phải thánh h i ể n ai có thể không mang t h ủ nam tử trung niên nghe được lâm phong lời nói suýt nữa phát cuồng nếu không phải cựu chuyển long h ổ đan hắn há có thể rơi xuống kết quả như vậy bây giờ càng là luân vì người khác nô lệ ngay cả sinh tử đều tại người khác trong một ý niệm đối mặt tề thiên ánh mắt chỉ có thể yên lặng c ư ờ i khổ đem sự tình kể ra một lần tiền bối không nên tin hắn tông môn ngũ lao đều xuất động hắn như thế nào không có tay lâm phong một mực chắc chắn tuyệt không thả miệng nhìn không ra tiểu tử này tâm nhãn yên nhi hỏng tốt lâm phong không cần nói nữa tề thiên đánh gãy lâm phong lời nói lúc này nhục thân tâm thần mặc dù suy sụp tới cực điểm thế nhưng là thuộc về kìm tiên cường giả trực giác lại sẽ không biến mất hắn tin tưởng nam tử thực sự nói thật một chỗ khác luyện đan tông hạch tâm địa khu tông chủ địa luyện đan tông ngũ lão tông chủ cùng số tên trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trong đại điện đứng đấy thiếu nữ lục nhi ngươi sao có thể cầm tông môn trí bảo cựu c h u y ể n long hổ đan nói đùa đâu luyện đan tông tông chủ là một người trung niên nam tử khuôn mặt uy nghiêm ngự khí bất đắc d i đối phía dưới nữ tử nói cha ta chính là nghĩ thử một lần tông môn cấm chế mạnh không mạnh đừng nhỏ mọn như vậy mà lại nói ta cũng là lập công a thiếu nữ làm nung nói hồi nháo tông môn cấm địa là ngươi nghĩ thử liền có thể thử sao tông chủ trên mặt nộ khí thôi đi hẹp hỏi đâu trả lại ngươi thiếu nữ khoe miệng một vểnh lên trong tay đan dược hướng về nam tử ném đi sau đó đi ra ngoài xem đại điện cấm chế như không mọi người vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ thiếu nữ chính là luyện đan tông tông chủ c h i nữ chỉ dựa vào thân phận này còn chưa đủ lấy để nàng h ồ nháo nhưng thiếu nữ này nhưng vẫn là thần cấm thể có thể không xem hết thể cấm chế nghịch thiên thần thể tiền đồ bất khả hà lượng đối với thiếu nữ đám người là đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được tràn ngập bất đắc dĩ cảm t ạ một cái bản đề cử trong tuần nhiều nhất bằng hữu long văn đế mười sáu phiếu lam n h ậ t yêu mười một phiếu sử gia lão đại mười phiếu còn có thật nhiều huynh đệ hết hạn hiện tại hết thể gia tăng mười ba hai tấm vạn phần cảm tạ mọi người cảm tạ tuyết ảnh không g i ấ u vết một trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng về sau không mỗi ngày tổng kết có người nói quay dày đọc ta liền chủ nhật cuối cùng một t r ư ờ n g trên tóc đã phát cuối cùng vạn phần cảm tạ mọi người chương một trăm lẻ sáu n ư u đồ linh dược cao điệu tiến tông chương một trăm lẻ sáu Như đồ linh tiến tông. Ai? Ai? Ai? Từng tiếng tiếng thở dài, từ trong túp xuyên thương, thở dược đồ điệu lều Ai? Ai? Ai? dài, cao ra, yêu từ túp bao i hối thống, t hận, h nảy âm n đơn giản dung hợp nhân gian h hợp kịch. Vui vẻ bái đủ bi Vui bái cả tất lục vẻ x á t t vù hàm ầ n quyển sách mới nhất trương kỳ đọc sách h mới tiết ba. Bao thâm tình tiếng thở dài chính là từ nam tử trung niên trong miệng phát ra gần nhìn nam tử trung niên hai mắt vằn v ệ n tiêm máu thần s ắ c ngốc trệ trong miệng càng là lẩm bẩm nói Bảo bối o của ta h à người toàn n k h ô phải tiên một địa c n g n nên có thần sát. Lại nhìn tề thiên sắc mặt mặc dù vẫn nhật như cũ, nhưng không có hôm qua bất lực. Hiển nhiên một đêm khôi phục không tệ, nhục thân có sắc mặc cũ, có lực. phục phục càng là khôi phục sát. tề mặt tái bất một tệ, Một mặt hôm khôi khôi khôi Lại là lại kim về đêm nam dù hướng đăng kỳ. qua ý tử rất u trung n niên đi tới, nhẹ nhàng đập nam tử trung niên ngự trọng trường nói. Triển đường、A. Người g đi tới, vai, đập tử tâm A. r bả tốt cảm ơn n g ư ơ i bảo bối ngày sau đi theo bổn vương lan lộn bao ngươi ăn ngon uống say đương nhiên gần đây sẽ thụ điểm bị khuất lâm phong một mặt ý cười nhìn xem bạch triển đường ngẫm lại h ô m qua tiếng k ê u rên trong lòng tràn ngập thống khoái về phần bạch triển đường thì là ngơ ngác nhìn trong tay chỉ có một thanh bảo kiếm nhẫn chữ vật hai mắt tràn ngập thống khổ cùng h ồ i ức tưởng tượng năm đó tràn đầy b o bối tình cảnh này chỉ đợi h ồ i ức lâm phong sau khi đi tề thiên hướng về bạch triển đường nghiêm túc hỏi bạch triển đường ngươi cũng đã biết nơi đó linh vật nhiều nhất ngốc trệ bên trong bạch triển đường nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía tề thiên không nói ra được k i n h bỉ cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là luyện đan tông nghệ thế thiên suýt nữa bị s ạ p đến đúng vậy a luyện đan luyện đan linh vật không nhiều như hà luyện đan trong lòng âm thầm suy tư hán chữa thương không thể rời bỏ hải lượng linh vật duy trì mà lại điểm tích lũy càng là gần như hao hết lại cũng cần linh vật hối đoái việc cấp bách là như thế nào thần không biết quỷ không hay đạt được luyện đan tông linh vật đủ trời khẽ n h u mày nghĩ đến cái gì ngươi nói ngươi muốn bái nhập luyện đan tông trạng v ạ g tối trong túp lều hét lên kinh ngạc c ô m thanh lâm phong cùng bạch triển đường một mặt khiếp sợ nhìn về phía tề thiên thần sắc tràn ngập không hiểu đúng vậy bồn vương muốn bái nhập luyện đàn tông tề thiên hai tay để sau lưng sau lưng ngầm đầu nhìn về phía nóc nhà tranh một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ ai quy cao sinh hoạt là bọn hắn không thể nào hiểu được ta đã biết ngươi là muốn nhờ luyện đàn tông chưa thương bạch triển đường bừng tỉnh đại ngộ đạo sau đó lông mày lại chăm chú nhân lại chỉ sợ ngươi vào không được tiến vào luyện đàn tông nhất định phải nghiêm nghiêm ngặt kiểm tra tuổi tác lai lịch tu vi cảnh giới đều sẽ có kỹ càng điều tra đủ t r ờ i có chút nhũ mày tuổi tác tu vi hắn đều có thể ẩn tàng thế nhưng là lai lịch lại là cái vấn đề hai mắt mong đợi nhìn về phía lâm phong cùng bạch triển đường ngươi đ ừ n g nhìn ta ta nhưng không có biện pháp gì ta chỉ là một cái tặc bọn hắn nếu là biết ngươi cùng ta có quan hệ sợ rằng sẽ trực tiếp giết ngươi bạch triển đường hai tay một đám bất đắc dĩ nói ta đến là có thể nói ngươi là biểu ca ta thế nhưng là ta k h á c liền không có biện pháp lâm phong suy tư nói tốt cái này là đủ rồi tề thiên ngữ khí kiên định nói đúng lâm phong luyện đan tông lần sau thu đồ đệ là lúc nào tiền bối tiếp qua bốn ngày chính là tông môn thi đấu cũng là khai sơn thu đồ đệ thời gian lâm phong hai mắt tràn ngập hâm mộ chờ mong mỗi một năm tông môn thi đấu hắn đều sẽ mở rộng tầm mắt thiên ma đại lục luyện đan tông dưới núi quảng trường gần mười vạn người tại trên quảng trường cực lớn đứng đấy rậm rạp chẳng c h ị tất cả đều là bóng người luyện đan tông chính là tiên ma đại lục có ít thế lực nó hạ khống chế vương triều thành trì nhiều vô số kể phía dưới đứng đầy đám người có lệnh môn tử đệ hào môn quý tộc hoàng tộc thành viên từng cái đều chèn phá đầu muốn tiến vào luyện đan tông một khi tiến vào luyện đan tông liền mang ý nghĩa trở nên nổi bật dù là chỉ là t ạ m dịch đệ tử cũng có cơ hội tấn thăng càng có thể học được tiên pháp liền như là năm trăm năm trước nhân ngày trời thiên phú n、no、ó kém nhưng lại bằng cố gắng của mình tu luyện tới kim tiên bá chủ cảnh giới nếu không phải tại một chỗ bí cảnh bên trong mất tích chỉ sợ luyện đan tông đã trở thành cấp cao nhất thế lực một trong tề thiên cùng lâm phong hai người ngay tại quảng trường nơi hẻo lánh đứng đấy tề thiên mặc dù người mặc phổ thông vừa vặn thượng lại có một phen đặc biệt uy nghiêm cùng khí độ để cho người ta nhìn qua liền cảm giác là đại nhân vật trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có người trêu chọc một tên thân mặc áo xám nam tử trung niên tại trong sân rộng thanh sắc câu lệ uống đến dóng dạc lời nói tại quảng trường mỗi một cái góc vang lên hoan n g h ê n mọi người đến đây ta luyện đan tông vừa vào thí luyện sinh tử không khỏi mình các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu muốn rời khỏi hiện tại liền rời đi còn lại đến đây đăng ký sau đó tiến hành thí luyện nam tử trung niên nói xong sau lưng liền đi ra mấy trăm tên nam tử mặc áo trắng xếp thành một loạt tay cầm giấy bút làm lấy ghi chép trải qua lâm phong kể ra đủ thiên tài biết luyện đan tông tạp dịch đệ tử mặc hoàng y y e hầu như đều là một đám gần như không có tư chất tu luyện phạm nhân như tu vi đột phá trúc cơ nhưng tấn cấp l à ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử mặc bạch y y e tu vi đột phá nguyên anh lúc nhưng tấn cấp nội môn đệ tử nội môn đệ tử thân mặc áo bạc tu là tiên nhân trở lên được xưng là thánh tử thân mặc áo vàng về phần chấp sự cùng trưởng lão thì thân mặc áo xám cùng áo đen tu sĩ hiệu xuất liền là nhanh thái dương tiếp cận buổi trưa mười vạn người chỉ còn lại có mấy trăm người đăng ký xong người đều đứng ở một bên chờ thính danh thề thiên nam tử á o trắng nghe vậy n g n g đầu nhìn về phía tề thiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc cái tên này bà khí tu h vi kim đan tuổi tác 21. nhà ở tại nơi này sư huynh đây là biểu c a t a liền ở tại đại tống hoàng triều lâm thành bên trong ngày sau còn xin sư huynh nhiều quan tâm lâm phong tiếp lời đến một cái tay hướng về nam tử á o trắng trong tay gáo với tới dễ nói dễ nói nam tử thần thức dò vào ống tay háo khoe miệng lộ ra mỉm cười nói t ố t nắm tay để lên nam tử áo trắng đem một viên trong suốt hạt trâu phóng tới tề thiên trước mặt nói ra tề thiên suy đoán đây cũng là khảo thí thiên phú đồ vật chưa thấy qua heo chạy còn chưa có xem tiểu thuyết ta c h ầ m rãi câu thông trong đầu hỗn độn thần lôi phân ra một tia lôi điện thuận kinh mạch hướng bàn tay dũng manh lao tới từng tia đau đớn từ trong cơ thể truyền đến lôi điện từ đứt gãy kinh mạch đi qua sinh ra đau đớn kịch liệt Thề t i ê nhìn sắc mặt b ì n tĩnh như trước, bàn tay hướng về trong suốt viên cầu với tới. Trong nháy mắt một cố lôi điện từ trong thủy tinh cầu bắn ra, nam tử áo trắng thần thiên như bàn hướng viên nháy cuồng điện bắn nam kinh ngạc, kích động gọi nói, lôi hệ thiên linh can. n kích hệ h ra, với cầu cố cầu sắc bạo gọi về áo lôi lôi xem đây hết thảy tề thiên mày nhăn lại vốn định t r ư ớ c điệu thấp tiến vào luyện đan tông lại mưu đồ linh vật xem ra là không cách nào thực hiện không nghĩ tới chỉ là h ố n độn thần lôi một phần ngàn tỷ tia lôi điện lại có động tĩnh lớn như vậy hắn lại là quên h ố n độn thần lôi là bực nào tồn tại quản chương i tia, tinh khiết. chỉ cũng cùng phần là là ngàn một tỷ n g vô h i ệ một lại m lần. lưng Ngạc nhiên ngữ khí, sau trăm ề thiên linh bảy nhập luyện đan tông trong tông chúng mạnh chương một trăm linh bảy nhập luyện đan tông trong tông chúng mạnh trong nháy mắt một cỗ so vừa rồi mạnh hơn càng lớn càng sáng hơn của sáng phóng lên tận trời tề thiên gặp như là đã kiểu như châu bò dứt khoát liền lại kiểu như châu bò chút tăng lớn một tia lôi điện chi lực hướng bàn tay dũng mánh lao tới tu tiên vốn là kiếm kiếm tài nguyên kiếm công pháp lúc này hắn vì chữa thương càng phải đi kiếm thiên phú càng cao lấy được tài nguyên càng nhiều kỳ nộ g cùng nguy hiểm cùng tồn tại quảng trường đám người một mặt giật mình nhìn về phía tề thiên ao s á m nam tử kinh hô bọn hắn cũng là nghe thấy một chút hào môn tử đệ càng là biết thiên linh căn ý vị như thế nào tuyệt thế thiên tài một chút thiếu nữ cố ý vô tình hướng về tề thiên ánh mắt tới gần thân mặc cẩm ý gì các thiếu niên càng là hạ quyết tâm kết giao tề thiên như giao hảo một vị tuyệt thế thiên tài như vậy bọn hắn ở gia tộc địa vị sẽ vững bước đề cao cung cấp tài nguyên càng là sẽ tăng nhiều về phần áo xam chấp sự sớm đã kích động đến phát cuồng coi thủy tinh cầu dị tượng lộ ra nhưng đã vượt qua thiên linh căn phạm vi chấp sự tề thiên nghi ngờ kêu lên mình không hề hay biết thiên linh căn đến cỡ nào không tầm thường đừng kêu chấp sự gọi ta sư huynh liền tốt đến đi bên trong sư huynh giới thiệu cho ngươi một chút tông môn tình huống trung niên chấp sự xuất ra truyền âm phủ đem tể thiên tình huống bẩm báo đi lên sau một mặt ý cởi đố i tể thiên nói hắn biết một khi tiến vào luyện đan tông bằng tể thiên tư chất nhất định một bước lên mây cao cao tại thượng đến lúc đó cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự có thể tiếp xúc lúc này giao hảo tất lưu một phần thiện duyên bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười tề thiên cũng là tràn ngập ý cười hướng vào phía trong đi đến nhiều một người bạn liền nhiều một đầu đạt được linh dược đường lâm phong cũng là theo sát tề thiên đi vào ngoại môn đệ tử cũng không có ngăn trở ý tứ một người đắc đạo gà chó lên trời phía ngoài khảo thí còn lại khí thế ngất trời tiến hành tề thiên lúc này lại tại lại trong cung điện thưởng thức t r à cùng áo xám nam tử muốn nói thật vui đã đến hai anh em tốt trình độ áo s á m nam tử cũng là cố ý kết giao không thèm để ý chút nào chi tiết cùng tề thiên kể vai sắt cánh nói chuyện chính hoan đột nhiên bên ngoài lại truyền tới một cỗ kịch liệt hơi nước ba động cùng một cỗ hỏa diễm ba động áo s á m nam tử vui mừng nướng mày cùng tề thiên lên tiếng c h à o sau bước nhanh rời đi một lát sau dẫn một tên yếu đối u thiếu nữ cùng một tên nuôi vểnh lên trời thiếu niên đi đến thần s ắ c hưng phấn lần này coi như không có khác thu hoạch chỉ là phát hiện ba tên tuyệt thế thiên tài đủ để cho hắn thu hoạch phần thưởng phong phú một bên tề thiên cũng là đánh giá hai người thiếu nữ sắc mặt héo hoàng thân mang cũ nát xem xét chính là nhà cùng khổ hải tử mà thiếu niên lại hoàn toàn tương phản thần s ắ c nạo g khí khuôn mặt lạnh lùng một thân cầm phục bên hông ngọc bội có giá trị không nhỏ triển lộ ra cao quý chúc mừng trương đại ca lần nữa thu hoạch hai tên thiên tài ha ha việc này vi huynh cũng là không nghĩ tới chấp sự khuôn mặt hưng phấn trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm vui sướng sau ba ngày tề thiên ba người theo chương chấp sự đi vào quảng trường ra lúc này quảng trường lộ ra đến mức dị thường trống trải không còn ba ngày trước chen trúc chỉ có mấy trăm người tại trong sân rộng đ ứ n g đấy gương mặt trẻ tuổi thượng tràn đầy hưng phấn hướng tới c h i sắc vì thế tề thiên thật sâu cảm giác được tông môn tuyển b ạ t t à n khốc gần mười vạn người cuối cùng chỉ có mấy trăm người lưu lại nhìn xem trong sân rộng mấy trăm người trong lòng không hiểu thở dài sang năm lại có thể còn lại mấy người đương tu tiên khó như lên trời lại có mấy người còn chúc mừng các vị thành công thông qua t u y ể n bạt gia nhập luyện đan tông phía dưới mọi người cùng ta tiến về tông chủ điện t r ư ơ n g chấp sự cũng không dài dòng trực tiếp nói ngay vào điểm chính bàn tay một phen một cái mini thuyền nhỏ xuất hiện trong tay thuyền nhỏ chậm rãi lơ lửng từ từ lớn lên thân thuyền trận pháp lấp lóe hiển nhiên là một kiện linh bảo phía dưới đám người nhìn về phía t r ư ơ n g chấp sự ánh mắt lập tức tràn ngập sùng bái k í n h sợ mọi người tại t r ư ơ n g chấp sự ra hiệu dưới chậm rãi leo lên phi thuyền thần sắc chờ mong còn kèm theo chút sợ hãi phi thuyền chậm rãi lên không dung nhập trong mây mù hướng về nơi xa sơn phong chạy tới sơn phong thẳng vào tầng mây hiểm trở thẳng tắp mây c h e sương mù đóng lộ ra thần bí một bộ tiên gia khí phái tề thiên bọn người theo trương chấp sự tiến vào một tòa cung điện hùng vĩ bên trong đột nhiên tề thiên cảm giác hơn mười đạo cường hoành thần thức đảo qua mặt không đổi sắc trong cơ thể đổi trắng thay đen bí pháp cấp tốc vận chuyển che giấu trong cơ thể vỡ vụn kinh mạch cùng kìm tiên phát tác một lát thần thức triệt hồi tề thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trong điện chính giữa ngồi một người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt uy nghiêm bên cạnh các ngồi năm người có nam tử có hơi lạnh bằng xương nữ tử có lao giả toàn bộ đều là địa tiên cao thủ không ngoài dự tính mỗi người đều tản ra khí thế cường đại sau lưng càng là hình thành đủ loại nghị khác sóng cả manh liệt biển nham tương quần quận hòa diễm sắt khí n g ú t trời bảo kiếm sinh cơ bừng bừng rừng rậm chỉ có luyện đan tông tông chủ một người sau lưng hào không cảnh tượng kỳ dị bất quá đủ có trời mới biết mọi người tại đây chỉ sợ số tu vi của người này cao nhất tu tiên p h á p tắc nam đâm lớn chính là đạo lý tu vi càng cao địa vị liền càng cao lấy được tài nguyên cũng nhiều hơn chư vị sư huynh sư mội lựa chọn nàng lãnh lược băng xương nữ tử trực tiếp chỉ vào yếu đuối thiếu nữ nói ra ngữ khí băng lãnh trong không khí càng là tản ra một luồng hơi lạnh dứt lời không đợi đám người đáp lời trực tiếp đi xuống đài cao mang theo thiếu nữ rời đi những người còn lại liếc mắt nhìn nhau lắc đầu cười khổ lại không có ngăn cản nàng này chính là thiên nữ phong c h i chủ địa tiên cảnh giới cường giả tu luyện băng hệ công pháp một mực không có thu đồ đệ coi hôm nay động tác hiển nhiên là chuẩn bị truyền xuống đạo thống tục ngữ nói tốt tiên nhân bên trong đoạn nhân đạo thống không thua gì để cho người ta tuyệt hậu không chết không thôi trên đài đám người lúc này tranh luận không nớt dù sao thiên linh căn không phải thường có mấy trăm năm mới có thể gặp gặp một cái chỉ muốn có phương pháp giáo dục ngày sau hẳn là một tôn tuyệt thế thiên tài cuối cùng hỏa hệ thiên linh căn thiếu niên bị quanh thân tản ra hỏa diễm dị tượng lão giả mang đi lão giả rời đi lúc khỏe miệng co giật những người khác vẻ mặt tươi cười hiển nhiên là nỗ lực không ít đại giới cuối cùng đến p h i ê n tề thiên lúc đám người lại là những mày nếu như nói thiên linh căn mấy trăm năm vừa hiện như vậy lôi hệ thiên linh căn lại là mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm vừa hiện lôi đại biểu cho quang minh chính đại trùng trung điệp, điệp càng là đại biểu thiên uy đại thành người càng lại nhưng không chế thiên kiếp thiên đạo há có thể dung hắn trưởng thành đừng nói lôi hệ thiên linh càn liền là lôi linh dễ cũng mấy trăm năm chưa từng xuất hiện lôi hệ công pháp càng là thưa thất vô cùng thế thiên xuất hiện lại là để chúng phong chủ khó xử thu lại không biết như thế nào dạy không thu lại là vì đó đáng tiếc tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài trên đài chúng phong chủ liếc nhau hai mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ cuối cùng cũng không có thương lượng ra kết quả không khỏi nhìn về phía luyện đan tông tông chủ chờ mong hắn cầm cái chủ ý thế thiên ngươi nguyện ý đi theo vị nào phong chủ tu hành luyện đan tông tông chủ cũng là không quyết định chắc chắn được dứt khoát liền đem khí cầu đá cho t h ế thiên trong lòng vẫn là có chút ấ y n ấ y dù sao cũng là một tôn tuyệt thế thiên tài chương một trăm linh tám ngoại môn đệ tử nhập thiên đế phong chương một trăm linh tám ngoại môn đệ tử nhập thiên đế phong hắn lại không biết cái này chính giữa t h ế thiên ý m u ố n không nói trước chúng phong chủ không cách nào dạy hắn chỉ nói lấy hắn kim tiên tri tôn há nguyện bái địa tiên cảnh giới tu sĩ vi sư thế nhưng là như chúng phong chủ khăng khăng thu mình làm đồ đệ nhưng cũng không có biện pháp long du trô nước cạn bị tôm hí hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đệ tử nguyện ý độc từ tu hành thề thiên hơi k h ô người n g thản nhiên nói lời nói mặc dù bình tĩnh thế nhưng là hắn không biết nhấc lên sóng lớn lại là rời sông lấp biển mặc dù chúng phong chủ cũng đang lo lắng có thu hay không tề h thiên nhưng bị tề thiên cự tuyệt lại là một chuyện khác chúng phong chủ sắc mặt cốt đều biến không được khá nhìn đã bao nhiêu năm không người nào dám cự tuyệt bọn hắn tề thiên đây là rút thứ nhất đánh mặt nếu không phải chúng phong chủ tu luyện mấy ngàn năm tâm thần vô cùng c ư ờ n g đại lòng dạ rộng lớn sớm đã nổi giận luyện đan tông tông chủ mày nhăn lại giờ khác này cho tề thiên đánh lên phách lối lời ghi chép tề thiên lúc này còn không biết nếu là biết lúc này chỉ sợ khóc không ra nước mắt tông chủ trong tông chỉ có thiên đế phong không người không nếu như để cho hắn tới đó tu hành tông chủ trái bên cạnh khuôn mặt ưu ám nam tử trung niên mở miệng nói ra ngựa khi âm trầm để cho người ta nghe xong liền cảm giác không có hảo ý quả nhiên nam tử vừa mới nói xong còn lại chúng phong chủ sắc mặt cố đều là biến đổi liền ngay cả luyện đan tông tông chủ thần sắc cũng là biến đổi mặc dù biến đổi tức thì nhưng lại chạy không khỏi tề thiên ánh mắt trong lòng không khỏi có loại dự cảm bất t ư ở n g chư vị nhưng có ý kiến luyện đan tông tông chủ hướng về hai bên nhẹ giọng hỏi hai bên chúng phong chủ một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ lại là không muốn mở miệng cầu tình q u á i thì trách tại tề thiên lời nói đem bọn hắn đắc tội t r ư ơ n g chấp sự ngươi liền dẫn tề thiên đi thiên đế phong đi nhược tề trời còn có tuyệt đại yêu vương thực lực bọn hắn sẽ đem hết t h ể coi là chuyện đương nhiên nhưng tề thiên lúc này chỉ có kim tiên thực lực nhìn thật sâu ưu ám nam tử một chút liền quay người theo t r ư ơ n g chấp sự đi ra ngoài từ chúng phong chủ biểu hiện bên trong tề thiên cảm giác thiên đế phong tuyệt không tầm thường tương đương với đầm rồng hang hổ、Ai? sư đệ ngươi lại là không nên a trên phi thuyền trương chấp sự quay đầu nhìn về phía tề thiên đột nhiên mở miệng nói sư m i n h có thể hay không cáo chi thiên đế phong có gì chỗ đặc thù t ề thiên ngữ khí nhàn nhạt do hỏi không hề hay biết mình trọc phiền ai trương chấp sự đ ố n g nhiên thở dài phảng phất tại cảm khái tề thiên vận mệnh một đời tuyệt thế thiên tài chứng kiến xuất thế lại không cách nào chứng kiến cuộc khởi mấy vạn năm trước ta tông cũng không gọi luyện đan tông mà gọi là luyện thiên tông lúc ấy ta tông uy áp toàn bộ tiên ma đại lục vô số tông môn ở tại hạ dun lẩy bảy trường chấp sự nói ra nơi đây khuôn mặt tự hào phảng phất là hắn tại uy áp thiên hạ thế nhưng là một trận đột nhiên biến cố lại làm luyện thiên tông cấp tốc xuống dốc trước sau lại chi dụng một đêm trong vòng một đêm luyện thiên tông kim tiên bá chủ cấp cao thủ toàn bộ bỏ mình tề thiên con ngươi co rụt lại trong lòng âm thầm suy tư xem ra này phương thế giới cũng không đơn giản đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể một đêm chỉ gặp giết sạch chúng kim tiên cường giả về sau tông môn trọng bảo bị chạy tới cường giả cướp đoạt không còn máu càng là nhiễm sau sân phòng trận chiến kia dòng giã chiến đấu mấy tháng còn lại t r ư ở n g lão các đệ tử vì tự vệ chỉ có thể đem luyện thiên tông đổi thành luyện đan tông về phần thiên đế phong chính là vài vạn năm luyện thiên tông tông chủ chỗ ở sư huynh nơi đây cũng không có có gì không ổn a thề thiên chen miệng nói ha ha sư đệ ngươi cũng đã biết vì sao thiên đế phong không người ở lại sao trưng chấp sự cười nói ngữ khí bi thương nhưng càng nhiều hơn là l ệ n h ý để cho người ta không lạnh mà run còn xin sư huynh chỉ điểm nghe ở đây thề thiên cũng là cảm giác không giống bình thường đó là bởi vì ở lại qua người đều đã chết thề thiên mứng mày truy hỏi nói vì cái gì ha ha quái thì trách tại đỉnh cấp tông môn thiên đạo tông đệ nhất thánh tử danh xưng thiên tử ai như ở tại thiên đế phong há không phải không phải cao h ắ n nhất đẳng ta tông liền không truy cứu sao truy cứu làm sao truy cứu đừng nói không có chứng cứ liền là có lại như thế nào truy cứu t r ư ơ n g chấp sự cười lạnh nói tu h tiên giới cuối cùng vẫn là nắm đấm có đạo lý bất quá sư đ ệ nghe sư huynh một câu an tâm đợi tại trong t ô n g môn an tâm tu luyện đ ừ n g đi ra ngoài liền không có việc gì t r ư ơ n g chấp sự thần sắc x a sút hướng về t ề thiên khuyên nhủ đa tạ sư huynh nhắc nhở sư huynh tình nghĩa ta t ề thiên về sau tất báo tề thiên hướng về trương chấp sự nói lời cảm tạ nói về phần sẽ đi hay không làm chỉ có hắn tự mình biết trương chấp sự cười ha ha một tiếng nói sư đệ khách khí kỳ thật hắn nói nhiều như vậy chẳng qua là vì đạt được tề thiên hữu nghị mặc kệ tề thiên có thể hay không tổn lạc tuyệt thế thiên tài hữu nghị luôn luôn đáng giá coi trọng sư đệ phía trước chính là thiên đế phong sư huynh lại là không tiện đi qua đây là y phục của ngươi cùng lệnh bài còn xin cầm lấy bởi vì ngươi không có bị phong chủ thu làm đồ đệ cho nên chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử làm lên tề thiên cầm trong tay quần áo cùng lệnh bài hướng về phía trước sơn phong đi đến từ xa nhìn lại sơn phong uy nghiêm mà t r ắ n g lệ xuyên thẳng đám mây tựa như cự nhân đỉnh thiên lập địa tràn ngập cảm giác c áp bách sơn phong trước đứng thẳng lấy một khối to lớn bia đá thiên đế phong ba chữ đập vào mi mắt cường tráng mạnh mẽ tản ra tang thương khí tức đáng tiếc thuế nguyệt vô tình bia đá cũng là trở nên cũ nát không chịu nổi không phải tề thiên vẫn là bị luyện thiên tông tông t r ù hào khí cảm nhiễm hai mắt g i ấ y lên nồng đậm chiến ý trong miệng càng là thì thào nói khi một lần thiên đế lại như thế nào nam nhi tốt chỉ ở bốn phương khi tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tề thiên thân ảnh đằng không mà lên hướng về đỉnh núi bay đi tu sĩ đột phá kim đan liền có thể không tá trợ bất luận cái gì pháp khí phi hành chúng ta b à i kiến chủ nhân tề thiên vừa mới rơi xuống sau lưng liền nhớ tới một thanh âm quay đầu nhìn lại sau lưng t r ư ớ c cung điện lại đứng đấy hơn hai trăm người Cố đều lâm à thanh niên nam tử, trong nam niên đó l phong cùng bạch triển đường thế ì n linh ở trong、đó. Hiện nhiên là có cường giả đem bọn hắn đưa lên, h Thiên là ở Tê giả đó. đem đưa có t cha, nào châm bạch nhịn. Phong, triển đường n Lâm phong, bạch triển đường thế tề thiên có chút tò mò hỏi tiền bối không có việc gì đừng để ý tới hắn hắn vừa nghe nói ngài và ở thiên đế phong liền biến thành dạng này ta nhìn hắn đó là ghen ghét lâm phong không có hảo ý đạo h i ệ n nhiên còn tại ghi hận một kiếm mối thủ ngươi biết cái gì ngươi cũng đã biết ở qua thiên đế phong người gia luyện đan tông liền không có một cái nào còn sống bạch triển đường tức giận thế nào ngươi một đ ị a tiên cường giả còn sợ thiên tử hay sao lần này đến phiên tề thiên tò mò nghĩ không ra một cái thiên tử có thể đem đường đường đ ị a tiên cường giả sợ đến như vậy thiên đạo tông đệ nhất thánh tử tuyệt thế thiên t i ê u tu vi tại hai trăm năm trước liền đạt tới thiên tiên cảnh giới bây giờ càng là thâm bất khả t r ắ c mà lại thủ hạ đông đảo địa tiên cảnh giới thủ hạ đ ế n không hết liền ngay cả thiên tiên cường giả cũng có vài chục người bạch triền đường ngữ khí trầm giọng nói chương một trăm linh chín đại vận mệnh thuật tạo hóa thần khí chương một trăm linh chín đại vận mệnh thuật tạo hóa thần khí tề thiên nghe xong mặt sắc mặt ngưng trọng không nghĩ tới thiên tử càng như thế cao minh c ũ n g là thiên tiên cảnh giới tu sĩ lại sẽ nghe lệnh của h ắ n mà lại hai trăm năm trước thiên tử xuất hiện lúc một người độc chiếm thiên tiên cường giả cuối cùng càng là thi triển đại vận mệnh thuật triệu hồi ra trong truyền thuyết tạo hóa thần khí cánh cửa số mệnh h ư ảnh nhất cử đem thập đại thiên tiên cường giả đánh giết bây giờ bế quan hai trăm năm không biết tu luyện tới loại cảnh giới nào bạch triển đường lời nói rung động đồng thời còn kèm theo nồng đậm sùng bái tạo hóa thần khí chẳng lẽ là tiên thiên linh bảo nhưng chỉ là trung thiên thế giới sao sẽ sinh ra tiên thiên linh bảo tề thiên cái chán nhũ chặt lẩm bẩm nói xem ra này phương thế giới không đơn giản ta phải nhanh một chút chữa trị thương thế thần sắc ngưng trọng nghĩ đến t ố t lâm phong triền đường đi theo ta vào xem tề thiên bật cười lớn hiện tại đã bất lực đi cải biến hết thảy không bằng yên lặng tiếp nhận chỉ đợi một ngày long dược cựu thiên định để long trời lở đất tiền bối người đi theo ta lâm phong hưng phấn hô h ắ n chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử há sẽ biết thiên tử là ai người không biết mà không sợ bạch triền đường mặc dù không muốn vừa vặn nhà tính mệnh trong tay người ta nắm chặt lại cũng đành chịu chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cái này thần bí chủ nhân có thể ứng đối thiên tử cung điện tổng cộng có c ử u ngũ bốn mươi lăm tòa tràn ngập hùng vĩ trang nghiêm không không biểu hiện lấy đế vương uy nghiêm nam số chín là số lớn nhất biểu thị lấy c ử u ngũ trí tôn chi ý nó bố chi cảng là không b à n mà hợp bắt quái chi ý khắp nơi lộ ra h uy nghiêm cao quý trước cung điện phương đứng vững chín cái ngọc trụ điêu khắc song long hy châu long chi hai mắt sinh động như thật giống như đang sống bạch triển đường gặp được vật này thân hình l ó e lên xuất hiện tại ngọc trụ phía trước hai tay ôm lấy một cây ngọc trụ đột nhiên dùng s ư ớ c liền muốn rút lên vê a n g vê a n g vê a n g cung điện đột nhiên rung động vô số cho bụi rơi xuống khói b ụ i nổi lên b ộ n phía bạch triển đường phảng phất không thấy được trên thân công pháp vận chuyển pháp lực bành trướng hai tay gân xanh nổi lên giống như dân cờ bạc hai mắt xích hồng ngâm ngâm ngâm long ngâm vang lên m ộ ư ơ i tám đầu ngọc long đột nhiên từ ngọc trụ bên trong bay ra nghĩ đến bạch triển đường m á n h liệt mà đi v a n h ngọc long cùng bạch triển đường công kích đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn lên ngọc long hóa thành mảnh vỡ dung nhập ngọc trụ bên trong bạch triển đường cũng chỉ là hô hấp hơi lộn xộn ngực có chút khí muộn vội vàng một kích để hắn thụ chút vết thương nhẹ t r i ể n đường trở lại ngươi hẳn là muốn gây nên luyện đàn tông chú ý tề h thiên quát lớn bạch triển đường ánh mắt không cam lòng chừng chín cái ngọc trụ một chút vươn thẳng đầu đi trở về tề thiên bên cạnh hắn cũng là biết nặng nhẹ vừa rồi biểu hiện bất quá là bệnh nghề nghiệp phạm vào nhìn thấy đồ tốt liền muốn lấy đi đủ thiên sư đệ tề thiên quay đầu nhìn lại chương chấp sự chính hướng bên này bay tới coi t h ầ n sắc tràn ngập lo lắng h i ệ n nhiên là có chuyện trọng yếu sư huynh tề thiên gặp này cũng là bay đến bầu trời nên đón sư huynh không biết vội vội vàng vàng chạy đến có chuyện gì chương chấp sự gặp tề thiên không việc gì hít sâu mấy cái khí bình phục lại tâm tình vừa rồi vi huynh đi vội vàng xác thực quên nói cho ngươi một việc thề i ê n phong, đế thiên tò mò hỏi ha ha cựu long khóa trụ trời tại mấy vạn năm trước một trận chiến bên trong bị hao tổn nghiêm trọng tông môn nghiên cứu đến nay cũng không biết như thế nào chữa trị cho nên tông môn trí bảo chỉ là cái hư danh bất quá mặc dù bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng nhưng vẫn có thể phát huy nhân tiên lực công kích ngươi chớ có loạn động chớ bị nó gây thương tích đa tạ sư huynh bẩm báo chương chấp sự vội vàng đến vội vàng đi không muốn ở trên trời đế phong ở lâu lại là sợ bị thiên tử biết được bất quá hắn có thể đến đủ trời đã rất là cảm kích đánh ra chín cái ngọc trụ đủ t r ờ i biết nói bảo vật này đối với luyện đan tông tới nói muốn chi vô dụng bỏ thì lại t i ế p hệ thống kiểm tra vật này tề thiên lúc này khí huyết không đủ không cách nào thi triển phá thiên thần nhãn chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống trong lòng đã làm tốt s u ấ t huyết nhiều chuẩn bị đốt ký chủ kiên định vật này cần một trăm l i n điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng thanh toán thanh toán tề thiên trong lòng chờ mong vẹn vẹn xem xét liền cần nhiều như vậy điểm tích lũy nghĩ đến sẽ không để cho hắn thất vọng đốt khấu trừ một trăm l i n điểm tích lũy còn thừa hai hai bảy ba sáu tám không điểm tích lũy cựu long khoa trụ trời chính là luyện thiên tông di bảo ngày mai trung phẩm linh bảo bởi vì mười tám khỏa long châu bị người khác lấy mất hiện vì cực phẩm linh bảo có thể hóa mười tám đầu ngọc long toàn thịnh thời kỳ càng lạ nhưng phân ra mười tám đầu kim tiên ngọc long long châu sao tề thiên nghe xong lẩm bẩm nói nghĩ từ bản thân tại đông hải long cung lấy được màu đen v i ê n cầu hắn một mực suy đoán đó là một viên long châu thế nhưng là lúc này lại không cách nào lấy ra lấy hắn hiện tại khí huyết cường độ chỉ sợ còn chưa mở ra tiểu thế giới liền bị hút thành khỉ làm chỉ có thể ngày sau hay nói bạch ấ cấp t trụ trời, thể quá cựu luyện chỉ cực bậc cũng lúc có phẩm linh khóa không phải mình lúc này có thể luyện hóa. là long này bảo b triền t thiên thật sâu vì mình lúc này nhỏ yếu, cảm thấy bất bất triển t mình nhỏ phủ không Bạch Chủ nhân, Bạch người ngoài đối nói người nói cái i này căn ruộng đường sâu yếu, quá lưu vì gì? cảm lúc lý, đắc cứ đạo dĩ, sa ra. r ể đường một mặt kinh ngạc nhìn về phía tề thiên xa nhớ ngày đó hắn từ tần triều vừa mới phi thăng lên đến thời điểm mộ mộ không thương cứu cứu không yêu chỉ ắ n năm phi thăng lên tới đại ca bạch Ngọc Đường, không ngờ hạ giới một năm, thượng giới đúng là 365 năm,、bạch、Ngọc Đường sớm đã 364 năm 364 ngày trước bị người một một sớm tới trước giết chết. phi Bạch hạ Bạch h đại giới giới là đã ca c bị vì đại ca hắn vừa mới phi thăng lên đến nhất thời ngựa tay đi chỗ mộ không ngờ thời vận không đủ mộ h u y ệ t đúng là một đầu địa tiên cảnh cương thi âm phủ đến mức bạch ngọc đường thanh danh ghi vào sử sách cảnh cáo đ ờ i đời sở kim gia húy đừng tùy ý chỗ mộ nhất định phải quan sát đang quan sát nhìn nói cho ngươi phải nghiêm túc học tập c h i thức thu thập tình báo không phải ngươi chính là kế tiếp bạch ngọc đường sở kim giáo húy luôn luôn như thế cảnh cáo hậu nhân tốt vật này cho ngươi tề thiên nghi ngờ nhìn về phía bạch triển đường trong lòng nghĩ hoặc địa tiên cảnh cao thủ cũng sẽ thai điếc bạch triển đường nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cảm kích hai mắt lưng trọng cẩn thận mỗi bước đi hướng về cửu long khóa trụ trời đi đến bắt đầu tiến hành tế luyện d ừ n g tay cho bản thánh tử bung xuống g ầ m lên giận dữ vang lên đánh gãy bạch triển đường động tác tề thiên quay đầu nhìn lại một tên thân mặc áo vàng khuôn mặt anh tuấn nhân tiên cảnh nam tử hướng thiên đế phong bay tới hôn đ à n bản thánh tử để ngươi dừng tay tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa tề thiên hai mắt lúc này lóe ra lanh quang đập bay hắn đối bạch triển đường lạnh lùng nói tại bổn vương thiên đế phong lại dám lớn lối như vậy không cho ngươi biết bổn vương lợi hại liền cảm giác bổn vương dễ khi dễ vâng chủ nhân bạch triển đường hai mắt cũng là lóe ra lanh ý đường đường địa tiên cao thủ lại để cho người ta gọi hôn đản há có thể không giận trong tay pháp lực bành trướng đột nhiên hướng nam tử quả tới chương một trăm mười bế quan tu luyện năm năm mà qua chương một trăm mười bế quan tu luyện năm năm mà qua hôn đản người dám đả thương ta nam tử nhìn xem mãnh liệt mà đến pháp lực cả giận nói không thể tin được một cái ngoại môn đệ tử dám hướng hắn xuất thủ Nhà sẽ ra tề a ra ra tay. cao, y cùng chủ nhân xuất thủ lại có gì khác biệt, không có có chủ nhân không nhân tướng Vâng, gì thủ thủ há kích xuất máu biệt, lại trời ngoài, dám ý, vẩy thiên nhìn xem nam tử biến mất thân ảnh sắc mặt biến đến ngưng trọng trong tông mặc dù cấm chỉ giết chóc nhưng nếu một tên thánh tử giết chết ngoại môn đệ tử lại có ai gặp qua hỏi đâu trong u tiên giới thủy t giới u muốn tu n cường giả thiên Ngươi như không muốn bị nhục nhã, bị đánh, như vậy chỉ có trở nên cường đại. Đây cũng là tu tiên g giả là, là chỉ có tác, đại. trở hạ. pháp bị bị Đây vậy s với l u ậ tàn k h ố chủ ơ n càng trực tiếp. thiên hướng trực c tiếp. Tề về h điện đi tề ớ i v phần danh người, điện, thiên n lầm n Trong g thể ệ n tề t h i ngồi xếp bằng thẩm nghị trong lòng bổn vương nhất định phải nhanh hồi phục thực lực chạy về tây du thế giới khoảng cách tây du bắt đầu chỉ có một khoảng trăm năm thời gian công đức chi lực bổn vương nhất định phải được nhìn xem trong cơ thể tổn hại nghiêm trọng kinh mạch tề thiên nhữ mày không có hải lượng linh vật tu vi chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục cũng trách bạch trên đường ngươi nói một chút ngươi đường đường một địa tiên cao thủ tại tiên ma đại lục cũng coi là một cường giả có thể nào chỉ có ít như vậy linh vật liền ngay cả vũ khí lại cũng chỉ có một thanh linh bảo phi kiếm trừ cái đó ra không còn gì khác nếu không ta cũng không thể chỉ khôi phục đến kim đan nghị đến đây tề thiên lắc đầu cởi khổ bất quá cũng may mắn hắn một nghèo hai trắng nếu không mình cũng không thể một kích thành công hàng phục cùng hắn một thanh trường kiếm xuất hiện tại tề thiên trong tay khẽ than thở một tiếng từ trong miệng phát ra phảng phất tại vì phân thần kiếm vận mệnh lo lắng ngươi đã để cho ta tổn thất ngàn vạn điểm tích lũy như vậy ngươi liền tới hoàn lại đi thế gian tiên thiên linh bảo chỉ sợ lại phải ít hơn một kiện ngâm ngâm bảo kiếm ngâm khẽ kiếm thể run rẩy phảng phất biết mình vận mệnh không biết là đang r ã rủa hay là tại run rẩy sợ hãi đáng tiếc phân thần kiếm c h â n áp tề thiên một năm cũng là hao phí vô số linh lực mà này địa linh khí thưa thớt không cách nào được bổ sung phẩm cấp dù chưa hạ xuống nhưng uy lực của nó lại hạ xuống mấy trăm tầng đường đường tiên thiên hạ phẩm linh bảo mà ngay cả kim đan kỳ tu sĩ bàn tay đều không tránh thoát được cái này là bực nào bi a i tề thiên mặt sắc mặt ngưng trọng vận chuyển chư thiên bá khí quyết thận trọng hấp thu tiên thiên hạ phẩm linh bảo đây là hắn có thể nghĩ tới nhanh nhất chữa trị thương thế phương pháp chỉ là không biết một kiện tiên thiên hạ phẩm linh bảo có thể làm cho mình khôi phục lại cảnh giới gì chư thiên phách thể quyết vận chuyển bá đạo vô cùng phân thần kiếm tinh hoa từng điểm từng điểm tiến nhập thể nội chữa trị tổn hại thương thế đáng tiếc t ề thiên lúc này chỉ là kim đan cảnh giới hấp thu vô cùng chậm rãi ngoài điện chính đang tế luyện c ử u long khóa trụ trời bạch trên đường cảm nhận được chư thiên phách thể quyết vận chuyển, chuyển đến bá đạo ý chí biến xác hai mắt nhìn về phía chủ điện tràn ngập h ã i nhiên mặc dù biết tề thiên thực lực rất mạnh hắn vẫn cho là là thiên tiên cảnh giới cảm thụ được nồng đậm bá đạo ý chí hắn lần thứ nhất đối tề thiên thực lực sinh ra vô hạn mơ màng thiên đế phong mê ngông không nhìn thấy bờ xuyên thẳng đám mây muốn cùng trời so độ cao lồng lộng núi cao tráng qua thay tráng qua thay thời gian đang thay đổi cỏ lại biến thụ lại biến người lại biến núi lại biến vội vàng năm năm mà qua không đổi là trong chủ đ càng càng vòng năm năm luyện đan tông cũng là phát sinh rất nhiều biến hóa cùng tề thiên cùng nhau tiến vào tông môn hai tên thiên linh căn người sở hữu đã bắt đầu tài năng mới xuất hiện đã là nguyên anh kỳ tu sĩ trong vòng năm năm bái nhập tông môn tu sĩ cũng là xuất hiện một chút thiên tài trong đó đại tống hoàng triều thái tử nổi danh nhất là một cái tiểu mập mạp tương truyền thân có tham lang chi thể an linh vật cũng sẽ tăng thêm gấp đôi hiệu quả bị tông chủ thu làm đồ đệ tất cả mọi người quên năm năm trước c h ó i mắt nhất thiên tài tề thiên cũng chỉ có cùng tề thiên đồng thời tiến tông tu sĩ ngẫu nhiên có thể sẽ nhớ tới còn có một cái siêu việt thiên linh căn tồn tại giang giác giang giác thiên đế phong yên lặng năm năm chủ điện lần đầu chuyển xuất ra thanh âm bường tỉnh bên ngoài thủ hộ lấy bạch triển đường cùng lâm phong n năm năm trôi qua lâm phong trưởng thành một tên thanh niên nam tử tu vi cũng là đạt tới kim đăng kỳ đây cũng là nhờ có bạch triển đường vì đó dịch kinh tệ tủy mở rộng kinh mạch chuyển vận linh khí hai người đi vào liền trông thấy tề thiên trường kiếm trong tay biến thành mảnh vỡ rơi xuống đất hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra hai mắt lôi điện lấp lóe như lôi thần hàng thế trùng trùng điệp điệp tràn ngập uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm chúc mừng chủ nhân xuất quan chúc mừng tiền bối xuất quan năm năm bê quan r ố t cục để tu vi khôi phục lại nhân tiên cảnh giới vì thế một t h à n h tiên thiên linh bảo hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa cùng một ngày thiên đạo tông thiên tử xuất quan tu vi càng thêm thâm bất khả chắc biết được tề thiên vào ở thiên đế phong hạ thiên tử lệnh truy sát đến tề thiên đầu người người có thể đạt được phong phú ban t h ư ở n g tu tiên giới vô số tu sĩ trông chừng mà động tề tụ luyện đan tông phụ cận chỉ vì đạt được tề thiên đầu người đổi được thiên tử hữu nghị đây cũng là thiên tử cường đại một câu liền để vô số người mà động để cho người ta sinh ra sợ hãi tề thiên lúc này không biết chút nào dù là biết cũng không để ý chút nào bởi vì hắn khôi phục lại nhân tiên cảnh giới lúc liền có thể mở ra tiểu thế giới lúc trước hệ thống phong ấn vạn tượng thắp lúc liền đem tạo hóa chiến sĩ châu một châu năm mươi ba khí trời yêu để vào bên trong tiểu thế giới cần biết tạo hóa chiến sĩ nhưng là có dòng giã hai trăm tên thiên tiên một nghìn danh nhân tiên chín vạn tên nguyên anh kỳ chiến sĩ đủ để cho hắn quét ngang kim tiên phía dưới tu sĩ đối bạch triển đường cùng lâm phong phân phó một tiếng để bọn hắn tiếp tục thượng bên ngoài trông coi thân ảnh l ó e lên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại trong tiểu thế giới sắc mặt có chút tái nhuận nhân tiên cảnh mở ra tiểu thế giới vẫn có chút p h i s ứ c chúng ta bai kiến đại vương mới xuất hiện tại tạo hóa trong căn cứ từng tiếng hữu khí vô lực thanh â m ở chung quanh vang lên t h ể thiên quan sát bốn phía ngoại trừ nhân tiên trở lên cảnh giới tu sĩ không việc gì bên ngoài còn lại tu sĩ cố đều là sắc mặt héo hoảng thân thể gây yếu Ba khí là hữu khí vô lực nằm ở một bên, bệnh biết biến bộ sao sao khí khí khí hữu phản phất sinh như thiên hỏi, chẳng biết tại sao lại biến thành bộ dáng như cẳng lực cơn Các nằm nặng. ngươi ngữ lắng dáng là lo lại vô vì vậy? vậy. một một ở Tề tại đi qua ngưu đại t r ờ i yêu một phen sau khi giải thích tề thiên mới biết được bọn hắn nguyên lai、like、là đói dòng d ã sáu năm không có ăn cái gì trong tiểu thế giới lại không có vật gì không có đột phá nhân tiên cảnh giới không cách nào tích l ố c chỉ có thể dùng linh khí giảm bớt tiêu hóa tốc độ thế nhưng là dòng d ã sáu năm coi như chậm nữa cũng tiêu hoa xong khó trách bọn hắn có thể như vậy thấy tình cảnh này tề thiên lập tức có chút bận tâm vạn tượng trong tháp bầy yêu trong đó cũng có thật nhiều kim đan kỳ yêu tộc chương một trăm mười một vạn cổ quân hiện tham l a n g chi thể chương một trăm mười một vạn cổ quân hiện tham l a n g chi thể hệ thống vạn tượng trong tháp chúng yêu nhưng có sự tình tề thiên cuốn quýt dò hỏi e sợ cho vạn tượng trong tháp chúng yêu cũng như tạo hóa chiến sĩ không kiên trì nổi như thế hắn coi như thật khóc không ra nước mắt đốt ký chủ yên tâm vạn tượng tháp bị bùn hệ thống phong ấn trong đó yêu tộc đều lâm vào đứng im trạng thái số tuổi chưa qua trong n g á y mắt tề thiên thật sâu thở ra một hơi triệt để c h ấ m tĩnh lại không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nếu không mình sẽ hối hận chết đều đem khí thế cho bổn vương thu liễm bổn vương mang các ngươi ra ngoài chúng ta tuân mệnh sắt khí ngất trời đột nhiên biến mất vạn cổ quân từng cái khuôn mặt kiên nghị đứng đấy trùng thiên khí thế mặc dù đã thu liễm nhưng thiết huyết khí thế làm thế nào cũng không che giấu được mở cho ta q u á tiểu thế giới chậm rãi mở ra hắn hôm nay mở ra tiểu thế giới hay vẫn là dị thường cố hết sức cũng may vạn cổ quân thấp nhất đều là nguyên anh kỳ hành động nhanh nhẹn nhanh chóng không đầy một lát liền toàn bộ đi ra tiểu thế giới thế nhưng là tề thiên lại quên một việc hơn chín vạn vạn cổ quân sao mà khổng lồ há lại một cái chủ điện nhưng dung hạ được cho nên tề thiên sau khi ra ngoài tràng diện chính là lâm phong bị thả ngã xuống đất bạch triển đường tức thì bị một tên thiên tiên cảnh ngưu yêu vạn c ổ quân như con gà con sách trong tay chủ nhân tiền bối cứu mạng a vừa nhìn thấy tề thiên xuất hiện hai người liệu mạng đều, trong lòng tràn ngập sợ hãi bạch triển đường trong lòng càng là tuyệt vọng đường đ ư ờ n g đ ị a tiên cường giả lại bị một chiếu bát bằng tề thiên nhân tiên cảnh giới như thế nào lại là đối thủ tốt bọn hắn là bổn vương bằng hữu đem bọn hắn để xuống đi chúng ta tuân mệnh thiên tiên cảnh tạo hóa chiến sĩ quỷ một chân trên đất cung kính nói lâm phong cùng bạch triển đường hoạt động đau đớn thân thể thần s ắ c nghi ngờ nhìn về phía tề thiên trong lòng không hiểu bọn này yêu tu là như thế nào xuất hiện tề thiên nhìn xem hai người thần s ắ c trong mắt lóe lên một k i a hồi ức phảng phất về tới lúc trước tung hoành một phương kim qua thiết mã dong rổi xa trường tuế nguyệt mở miệng nói ngự khí đầy tăng thương bọn hắn đều là thủ hạ của ta nghe vậy lâm phong mặt không đổi sắc cũng không cảm giác một chiêu bắt bạch triển đường ý vị như thế nào bạch triển đường sắc mặt lại là đại biến vừa rồi sợ hãi để hắn thật lâu không thể lắng lại vạn cổ quân xuất thủ lúc sắc khí ngất trời trong mắt vô tình để hắn ký ức khắc sâu hắn cảm giác dù là tại thiên tiên cảnh giới bên trong vạn cổ quân cũng thuộc về cừng giả mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được yêu trong đam c có thể đánh giết hắn yêu tu không thua hai trăm cái lúc này nhớ tới lúc trước tề thiên nói với hắn như bổn vương toàn thắng thời kỳ ngươi một cái nho nhỏ địa tiên ngay cả cho bổn vương sách dày tư cách đều không có hiện tại nghĩ kỹ lại hắn không thể không thừa nhận có lẽ tề thiên nói là sự thật lâm phong bạch trên đường phân phó chuẩn bị c ơ m cây anh càng nhiều càng tốt tề thiên nhìn xem chín vạn tên nguyên anh kỳ vạn cổ quân cùng bá khí nói ra vâng tiền bối chỉ là lâm phong nhìn xem nhiều như vậy yêu tu có chút do dự thế nào chỉ là ta thiên đế phong chứa đựng đồ ăn chỉ sợ không đủ mà lại phòng ăn nhân thủ cũng là không đủ Lâm luyện lệnh Lâm lệnh thân nhân Thân đem mình mượn một Phong phận Phong, tạp chút thiên cho dịch khu, thủ thì phận hắn giao nói. đàn tông người cùng an giò có của Tế tại xuất ít tới. tuy bài đi dự đưa quả, bài ra, vâng ẫ n bên ngoài môn tử đệ, nhưng tại tạp dịch khu, ngoại môn đệ tử chính là bọn hắn đủ để ngưỡng vọng. là tại tử tạp tử đệ, đệ đủ để dịch khu, v tiền bối lâm phong thần sắc hưng phấn đi ra ngoài dòng d ã năm năm không có xuống thiên đế phong đây cũng là áo gấm về quê đi tại luyện đan tông tạp dịch người hầu là không có nhân quyền không được chủ nhân đồng ý không được tự mình xuống núi nếu bị người đánh giết cũng sẽ không có người hỏi đến tạp dịch khu hết thể hay vẫn là vẫn như cũ năm năm trôi qua cũng không có biến hóa quá lớn thiếu chút khuôn mặt quen thuộc nhiều chút khuôn mặt xa lạ lâm phong nguyên bản hương phấn tâm chẳng biết tại sao đ ố n g nhiên trở nên bình thản thẻ nhạt vô vị cảm thụ được trong cơ thể kim đan bất chi bất giác khoảng cách đã càng ngày càng xa ngươi là lâm phong biểu ca một tên mập mạp nhìn xem lâm phong bóng l ư n g thử hô lâm phong bước chân dừng lại quay đầu tiến đến thần s ắ c nghi hoặc nhìn phía sau mập mạp ngươi là nghe được lâm phong không có phủ nhận tiểu mập mạp thần s ắ c hưng phấn chạy tới lâm phong biểu ca là ta ả chu tử long ngươi là tử long biểu đệ lâm phong thử hỏi ly ra chín năm chưa về một chút ký ức sớm đã mơ hồ không rõ chu tử chân chính là đại tống hoàng triệu một chữ tịnh kiên vương trường tử mẹ chính là lâm phong cô c cô có thụ một chữ tịnh kiên vương yêu thích tử long biểu đệ không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào luyện đan tông lâm phong vui sướng nói lại hình như nhớ tới cái gì thần s á c trở nên nghi hoặc biểu đệ ta nhớ được tư chất của ngươi hẳn là trung đẳng ấn lý thuyết sẽ trở thành ngoại môn đệ tử tại sao lại xuất hiện ở đây chu tử long sầu mi khổ kiểm trong miệng thở dài ngự khí oán hận còn không đều là chu ba vương hắn cũng tiến vào luyện đan tông mà lại bị kiểm chắc ra là tham lang chi thể bị tông chủ thu làm đồ đệ lâm phong nghe xong trong lòng hiểu rõ đương triều hoàng thượng cùng một chữ tịnh kiên vương riêng có mâu thuẫn tiểu bối ở giữa cũng là mâu thuẫn mọc thành bụi tranh đấu không ngừng bây giờ thái tử đ ắ c thế sao lại cho hắn quả ngon để ăn biểu đệ ngươi theo ta đến thiên đế phong tu hành đi lâm phong mở miệng nói bất quá hắn có nguyện ý hay không bởi vì hắn cô câu nguyên nhân lâm gia đã sớm bị đánh lên một chữ tịnh kiên vương một đảng nhãn hiệu vàng vào ngoại môn đệ tử lệnh bài còn có tự thân kim đan kỳ tu vi lâm phong rất dễ dàng liền từ tạp dịch khu quản sự mượn đến mấy ngàn tên tạp dịch đệ tử cùng đầy đủ mười vạn người ăn đồ ăn một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về ngoại môn đệ tử khu đi đến chuẩn bị xin ngoại môn chấp sự trương chấp sự ra tay giúp đỡ mượn phi thuyền dùng một lát năm năm ở giữa trương chấp sự cũng đi qua vài lần thiên đế phong lâm phong cùng cũng coi như quen thuộc dừng lại đây không phải bản thái tử đường đệ sao làm sao không tại tạp dịch khu nhóm lửa giặt quần áo đối diện đi tới sáu người trong đó năm người người mặc nội môn đệ tử phúc sức trương chấp sự ở một bên vật làm nền lấy trong năm người một cái mập ngũ quan đều nhét chung một chỗ nam tử trông thấy chu tử long hai mắt lạnh lẽo mở miệng trâm trọng nói chu tử long sắc mặt đỏ lên lại lại không dám phản bác h i ệ n nhiên lúc trước đã bị thiệt thòi không ít ưu đây không phải lâm lớn phế vật sao nghe nói tu luyện nhiều năm vẫn là luyện khí một tầng nhập môn mấy năm lại là chưa thấy qua n g ư ờ i a chu ba vương nhìn về phía một bên lâm phong hai mắt sáng lên Đồng dạng trâm t r ọ chương u Ba v bên c một trăm mười hai đại tống hoàng triều bạch triển đường dẫn chương một trăm mười hai đại tống hoàng triệu bạch triển đường giận chu b a vương nghe vậy hai mắt hiện lên một tia lanh ý hắn không nghĩ tới lâm phong lại tu luyện tới kim đan cảnh giới cần biết chính hắn bây giờ cũng bất quá mới kim đan lâm lớn phế vật có tài đức gì tu luyện tới kim đan trong lòng càng là dự định phế đi lâm phong không cho phép lâm phong thoát ly hắn không chế duy hoàng giả liền muốn khống chế hết thảy chỗ không có cách nào khống chế liền muốn phá hủy trương chấp sự đệ tử đến đây lại là khẩn cầu chấp sự đem chúng ta đưa đến thiên đế phong lâm phong cũng không để ý tới quay người đối một bên trương chấp sự nói ra dễ nói dễ nói giữa hai người cũng coi như quen thuộc trương chấp sự cũng nguyện bán tề thiên một bộ mặt năm năm qua hắn đi qua vài lần thiên đế phong mặc dù mỗi lần tề thiên đều đang bế quan nhưng chủ điện tán phát khí thế để hắn càng ngày càng kinh hãi một năm trước lần nữa tiến về thiên đế phong thời điểm ẩn ẩn cảm thấy tề thiên tu vi đã siêu việt hắn chương ầ n biết tu vi tu của ắ n ngoại môn ở trung không không chấp sự bản thái tử cũng phải xin chấp sự rút một chút đưa chúng ta về t ổ n g chủ phong chu bá vương không có hảo ý đạo hai mắt nhìn về phía lâm phong tràn ngập lanh ý khiêu khích cái này t r ư ơ n g chấp sự mặt lộ vẻ vẻ do dự không biết như thế nào cho phải hai bên cũng không tốt đắc tội còn xin t r ư ơ n g chấp sự hỗ trợ chủ nhân nhà ta đã xuất quan lâm phong bình tĩnh nói tràn ngập tự tin quả nhiên t r ư ơ n g chấp sự nghe xong hai mắt sáng lên đây chính là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt vị kia mới thật sự là tuyệt thế thiên t i ê u mặc dù không cách nào khẳng định tề thiên chỗ tại cảnh giới gì nhưng coi tán phát khí thế lại là sớm đã siêu việt hắn mà lại vị kia không có sử dụng tông môn một tia tài nguyên nếu như bị trường chấp sự biết năm năm liền lãng phí một kiện tiên thiên linh bảo còn không đau lòng chết còn xin chu sư đệ chờ một lát bản chấp sự đi một lát sẽ trở lại trường chấp sự lời nói bình tĩnh không còn vừa rồi nhiệt tình hướng về chu bá vương c h ấ p tay nói t r ư ơ n g chấp sự ngươi dám bản thái tử chính là đệ tử thân truyền của tông chủ ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta chu bá vương khuôn mặt nộ khí lạnh giọng nói h ừ ngươi bất quá là một cái nội môn đệ tử há có thể ra lệnh cho bản chấp sự trưng chấp sự, tốt, tốt, tốt. sự ngưỡi có thể đi nhưng hai người bọn họ muốn lưu lại cho ta chu b a trời giận quá mà cười từ khi trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt hắn h ừ lâm phong lên thuyền chúng ta đi trưng ơ chấp sự trầm giọng nói bàn tay phi thuyền chậm dại biên lớn lên phía không trung t r ì n h phong ngăn bọn hắn lại cho ta chu bá vương hướng về bên cạnh nam tử trung niên trầm giọng nói ra n g ự a khí tự tin nam tử trung niên chính là luyện đan tông tông chủ phái tới bảo hộ hắn mặc dù không biết trình phong là tu vi gì nhưng là đã có thể bị tông chủ phái ra tu vi nhất định không thấp vâng thiếu chủ t r ì n h phong cung kính đáp thân ảnh khẽ động ngăn tại trương chấp sự trước người nhân tiên k ỳ tu sĩ lan g ra hùng hổ d o a người chu bá vương n g ư ơ i dám ra tay với ta t r ư ơ n g chấp sự sắc mặt khó coi thanh s ắ c câu lệ nói ha ha t r ư ơ n g chấp sự còn xin ngươi lui hướng một bên không nên nhúng tay việc này không phải đừng trách bản thái tử không k h á c h khí chu b a vương trên mặt móc ra một tia cười lạnh phối hợp với béo ị mặt lộ ra đến mức dị thường buồn cười chu b a vương ngươi chương chấp sự giận dữ nhưng nhưng không có biện pháp gì t r ì n h phong khí thế đem hắn ép đến xích sao t r ì n h phong còn chưa động thủ t r ư ơ n g chấp sự ngài còn xin cứ tự nhiên c h ư ơ n g chấp sự khuôn mặt tâm trầm đáng tiếc lại bất lực phản kháng chỉ có thể c h ơ mắt nhịn chính phong đem lâm phong cùng chu tử long bắt đi cung q u y ế t hướng lên trời đế phong tiến đến hy vọng tề thiên có biện pháp cứu ra lâm phong bọn người thiên đế phong hắn đến qua vài lần mỗi lần đều là bay thẳng lên đỉnh núi chưa hề giống như ngày hôm nay chật vật nếu không phải hắn biết mình không có ra tông môn kém chút liền coi chính mình thân ở thiên yêu tông mới vừa tiến vào thiên đế phong liền bị một đám nguyên anh kỳ yêu tu đuổi theo mặc dù hắn là đại thừa kỳ tu sĩ thế nhưng không chịu nổi yêu nhiều à chỉ cần hắn ngừng lại phía sau công kích liền phô thiên cái địa rơi xuống chỉ có thể cuốn quýt hướng về trên núi chạy trốn thế nhưng là phía sau yêu tu lại càng ngày càng nhiều đã tiếp cận mấy v ạ n tên u chương chấp sự làm sao đây là đang rèn luyện chạy bộ bạch t r i ề n đường từ trên núi bay xuống t r e o ghẹo nói bạch huynh đừng xem c h ạ y mau chương chấp sự thở hổn hển nói ra tốt các ngươi đi xuống đi là chủ nhân phái ta tới bạch triển đường hướng về vạn cổ quân nói ra ngự khí khách khí hắn nhưng là biết ở trong đó có cường giả được bang bang lời nói phát ra ngự khí băng lãnh khuôn mặt lạnh n h ạ t hướng về riêng phần mình khu vực đi đến thiết huyết khí tức làm sao cũng không che giấu được t r ư ơ n g chấp sự rung động nhìn xem hết thảy bất quá ba tháng không có tới thiên đế phong hắn đã nhanh không biết đi thôi chủ nhân đang chờ ngươi bạch triển đường thôi động đờ đẫn t r ư ơ n g chấp sự nói ra từ khi được chứng kiến vạn cổ quân cường đại t ừ n g tiếng chủ nhân cũng là kêu thuận miệng nhiều ngao t r ư ơ n g chấp sự ngơ ngác gật đầu theo bạch triển đường chậm dãi hướng đỉnh núi đi đến h i ệ n nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần tới bạch triển đường trong lòng khinh bỉ không có thấy qua việc đời lại là quên mình lần thứ nhất so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu không đúng bạch huynh chúng ta đi mau lâm phong nguy cơ sớm tối a t r ư ơ n g chấp sự lấy lại tinh thần vội vàng nói cái gì người nói cái gì bạch triển đường thân sắc của biến nổi giận địa tiên cảnh uy áp đ ố n g nhiên hướng chương chấp sự đẻ xuống chương chấp sự hai chân rung động rung động tâm bịch bịch nảy loạn cái chán tràn đầy mồ hôi dịp cục bít đem sự t ì n h kể ra một lần nhanh cho bản tọa chỉ đường bọn hắn ở nơi nào bạch triền đường thần sắc nổi giận nắm lấy chương chấp sự phóng lên tận trời năm năm tinh tế dạy bảo hắn đã sớm đem lâm phong trở thành đồ đệ của mình chương chấp sự thần sắc một lần nữa biến thành ngốc trệ ngơ ngác chỉ vào đường đây là thế nào bản chấp sự là đang nằm mơ sao làm sao ba tháng không thấy đều biến thành cao thủ tề thiên cũng là chú ý tới phóng lên tận trời bạch triển đường chẳng biết tại sao sự tình trong lòng cũng không có lo lắng dù sao lấy nó đất tiên cảnh giới luyện đan tông có thể uy hiếp hắn người không nhiều bạch triển đường cấp tốc hướng ngoại môn đệ tử khu bay đi nhìn phía dưới phát sinh hết thảy thần sắc của biến trong nháy mắt nổi giận lâm phong chu tử chân hai người lúc này đang bị trói trên tàng cây thừa nhận cực hình da thịt nổ tung điểm điểm máu dấu vết nhuộm đỏ y hề phục v â n h bạch triền đường một chỉ oanh ra đại địa run lên một đống bùn nhau xuất hiện tại trong hầm chính là vừa rồi dùng hình chính phong trực tiếp bị biến thành bùng não hôn đ à n ngươi có biết bản thái tử là người phương nào chu ba vương thịnh giận quắt lại cũng không có mất lý trí xông lên phía trước bạch đại ca trên cây lâm phong hư nhược mở miệng nói t r ư ơ n g một trăm mười ba tông chủ dết tới sinh tử phù hiện t r ư ơ n g một trăm mười ba tông chủ dết tới sinh tử phù hiện hôn đ à n bạch ả quản n ngươi người phương nào? tọa chết Chịu đi là b triển đường giận đường dữ, huynh a thanh i giọng nói, mắt âm tràn ngập lạnh ý, lạnh giọng nói, âm lạnh ý, bút thấu xương, trong t a pháp lực g n liền tụ, xuất t muốn ủ l ầ nhanh nữa. b ạ c huynh, h n mau dừng tay hắn là tông chủ thân truyền đệ tử chớ có gây ra đại họa trường chấp sự tỉnh táo lại thấy tình cảnh này bận b i ể u hô bạch triển đường trong mắt lanh ý lấp lóe trong tay pháp lực h ư n g tụ lại chậm chạp không có công kích ngay tại nhất định quyền lợi tệ trường chấp sự thì là đem lâm phong trụ tử long cứu ra Ừ. lượng ngươi cũng không dám giết ta chu bá vương gặp đây lạnh hư một tiếng khoe miệng trào phúng liền muốn ly khai bạch triển đường sắc mặt tâm trầm vốn là lên cơn giận dữ l ờ i này không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu sắc mặt trở nên tái nhuận lại cũng không có mất lý trí một bên khác trưng ơ chấp sự đem hai hạt đan dược để vào lâm phong cùng chu tử lòng trong miệng hai người thương thế trên người khôi phục nhanh chóng đảo mắt liền sinh long h o ả n hổ may mắn chịu đều là bị thương ngoài da không phải không phải suy yếu mấy ngày đừng tổn thương ta đồ nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ như như sấm r ề n nổ vàng c h ấ n không gian nhấp nô trương chấp sự bọn người lỗ thai càng là ông ông tắc hưởng phía trước một nam tử trung niên thần s ắ c nổi giận cấp tốc hướng về nơi đây bay tới phong vân rúng động không gian x é rách âm thanh trói thai vang lên bạch triền đường biến sắc người tới chính là luyện đan tông tông chủ địa tiên hậu kỳ cảnh giới hắn lại không phải là đối thủ của người nọ ha ha ha, ha bản sư phó của thái tử tới ngươi chắp cánh khó thoát chu ba vương thần tình c u n g hỉ ngựa khí trở nên càng thêm phách lối cười như điên nói có câu nói là không muốn chết liền sẽ không chết có bản lĩnh theo bản tọa đến thiên đế phong bạch triển đường mặt lộ vẻ nhẹ răng cười trong tay pháp lực huy động đem mọi người bắt nơi tay hướng lên trời đế phong bay thật nhanh mà đi lúc này nhất định kinh động luyện đan tông cao tầng bạch triển đường biết trốn là không trốn thoát được chỉ có thể gửi hy vọng chạy trốn tới thiên đế phong mới có sống hy vọng mặc dù không biết vạn cổ quân thực lực, nhưng là hắn cảm giác nhất định không thể so với luyện đan tông yếu luyện đan tông tông chủ nhìn về phía trước chạy trốn bạch triển đường đơn giản lên cơn giận dữ lại có người trà trộn vào luyện đan tông hơn nữa còn thương hắn ái đồ nếu không phải chỉnh phong linh hồn lệnh bài đột nhiên vỡ vụn hắn cũng sẽ không cảm ứng được chu bá vương xảy ra chuyện hắn xa xa đi theo bạch triển đường sớm đã thông chi thập đại phong chủ muốn làm ngoan cố chống cự người này bị phát hiện lại không hướng tông chạy ra ngoài ngược lại hướng trong tông bỏ chạy việc này tất có kỳ quặc chuyện gì xảy ra đủ trời khe nhúm mày ngầm đầu nhìn về phía nóc nhà phảng phất nhìn đi ra bên ngoài chật vật bạch triển đường lúc này bạch triển đường không phục hồi như cũ tới nho nhã một thân chật vật thần s á c lo lắng hướng chủ điện bay tới bạch triển đường chuyện gì xảy ra tề thiên hướng về cấp tốc bay vào đại điện bạch triển đường nghi ngờ hỏi coi như lâm phong gặp được phiền phức cũng không trở thành làm chật vật như thế chủ nhân nhanh cứu ta hừ hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi hư lạnh một tiếng ở ngoài điện vang lên sau đó mười một bóng người xuất hiện trong điện chính là luyện đan tông tông chủ và chư phong chủ tản ra khí thế cường đại nham tương cuồn cuộn sóng biển ngập trời nhánh cây mây loạn vũ tràn ngập sắt ý hiện lên cái góc chi thế đem tể thiên bọn người vây quanh ở trong đó bạch triền đường lúc này khôi phục ngày xưa nho nhã khỏe miệng khinh thường lẳng lặng nhìn mười một vị địa tiên cao thủ không giống với lâm phong c h ư ơ n g chấp sự đám người bồi dối mười một vị địa tiên tuy mạnh nhưng cũng không phải vạn cổ quân đối thủ hắn thật sâu trải nghiệm qua loại kia bất lực ánh mắt bên trong t r ú n g thiên sát y đông lạnh triệt trái tim băng giá không biết tông chủ vì sao đến đây tề thiên bỗng nhiên mở miệng nói trong lòng hơi có nghi hoặc không rõ lâm phong tại sao lại đắc tội tông chủ luyện đan tông tông chủ và chư phong chủ nghe vậy nhao nhao nhìn về phía tề thiên cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua năm năm trước tề thiên bất quá kim đan cảnh giới tuy là lôi hệ thiên linh can nhưng lại lựa chọn tự mình tu luyện đối với điệu tiên dài rằng giặc tuổi thọ tới nói chỉ là vội vàng thoáng qua một cái khách ngươi là người phương nào dám sông ta luyện đan tông thương bản tọa đệ tử mọi người cũng không có quá nhiều chú ý tề thiên dù sao chỉ là nhân tiên cảnh giới đối với điệu tiên tới nói còn chưa đủ nhìn toàn thân tản ra nồng đậm khí thế sắc khí hướng về bạch triển đường bước tới lâm phong đồ ăn chuẩn bị đủ chưa trong điện vang lên lần nữa lời nói tề thiên mở miệng nói không nhìn thẳng trong điện phát sinh hết thạy vừa dứt lời trong điện đột nhiên yên tĩnh như chết tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tề thiên người này thần kinh coi là thật lớn tới cực điểm chẳng lẽ hắn không biết muốn phát sinh cái gì sao giết mấy đạo thân ảnh hướng về bạch triển đường đánh tới một bóng người hướng về tề thiên công kích mà đến s á t cơ lên lâm phong chuẩn bị như thế nào tề thiên nhìn cũng không nhìn công kích mà đến thân ảnh tiếp tục hướng về lâm phong hỏi ánh mắt bình thản chỉ có khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh vê anh số tiếng nổ trong điện vang lên mấy đạo thân ảnh bay ngược mà ra ha ha ha ai cũng cứu lời nói còn chưa rơi xuống đất chu bá vương phách lối tiếu d u n g đột nhiên cứng đờ trong điện chẳng biết lúc nào thêm ra mấy đạo thân ảnh màu đen người mặc đen kị táo giáp cầm trong tay một cây mọc đầy cây gai nhọn khổng lồ kinh khủng vũ khí đầu dài x ư ơ n g nhọn lạnh lùng gương mặt thân bên trên tán phát hàn ý để cho người ta sinh ra sợ hãi càng làm cho hắn sợ hãi chính là bay rút ra ngoài đúng là sư phó cùng chư phong chủ trưng ơ chấp sự cùng ba người khác sắc mặt hãi nhiên b á i kiến vua ta vạn cổ quân tay cầm tông chủ bọn người quỳ một chân trên đất hô đứng lên đi bạch triển đường nói nói cho cùng chuyện gì xảy ra tề thiên nhìn xem miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh tông chủ bọn người thập phần cảm khái cần gì chứ thật dễ nói chuyện không được sao rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt t h a n h âm tuy nhỏ nhưng cũng chạy không thoát điệu tiên cảnh cao thủ lỗ thai tông chủ và chư phong chủ một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra sớm biết ngươi sinh manh như vậy chúng ta như thế nào lại động thủ biết vậy chẳng làm đợi bạch triển đường tố sau khi nói xong tề thiên giờ mới hiểu được vì sao một tuần kịch kịch lại càng náo càng lớn trong mắt lóe lên thâm ý là thời điểm bắt đầu kế hoạch lâm phong ngươi đem bọn hắn dẫn đi đi tề thiên phân phò nói lâm phong bọn người xuống dưới về sau tề thiên bàn tay huy động mười một đạo xiểng xích từ tay bên trong bay ra hướng về luyện đan tông tông chủ cùng chư phong chủ vào tới mười một người biến sắc mặc dù không biết là gì nhưng cũng biết nhất định không là đồ tốt pháp lực phun trào liền muốn phản kháng nhưng lại bị vạn cổ quân một mực đẻ xuống đất mặc cho pháp lực phun trào cũng không cách nào phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn xiềng xích bắn nhập thể nội mấy phút sau mười một người quỳ dạp xuống đất cung kính nói ánh mắt bên trong vẫn tản ra lanh ý không cam lòng những n à y tề thiên tự nhiên cũng là chú ý tới nhưng hắn càng tin tưởng sinh tử phu uy lực không cần mấy ngày về sau tự sẽ cam tâm thần phục vốn có thể trực tiếp luyện hóa ký ức để bọn hắn thần phục thế nhưng là như thế cách làm quá tàn nhẫn mà lại sẽ để bọn hắn đánh mất bản thân thế thiên khinh thường cùng làm không bằng dùng sinh tử phù khống chế bọn hắn chậm rãi khống chế tư tưởng của bọn hắn mà lại sẽ không mất đi bản thân chỉ là xếp hợp lý thiên tuyệt đối trung thành chương một trăm mười bốn linh khí bí cảnh lịch sử thế giới chương một trăm mười bốn linh khí bí cảnh lịch sử thế giới một tháng sau luyện đan tông phát sinh một kiện c h ấ n kinh tiên ma đại lục sự tình luyện đan tông tông chủ tuyên bố thoái vị truyền vị cho một tên gọi tề thiên đệ tử luyện đan tông cũng đổi tên là vạn cổ yêu đình mới nhâm tông chủ hào thiên đế thiên đế tên tề thiên truyền khắp toàn bộ tiên ma đại lục trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng ba ngày sau vạn cổ yêu đình thiên đế tề thiên lại một lần nữa chấn động toàn bộ tiên ma đại lục xuất động hai trăm tên thiên tiên cường giả quét ngang rất nhiều bị thiên tử lệnh hấp dẫn mà đến cường giả chiến hậu đại địa nhôn máu bầu trời càng là một mảnh huyết sắc có người thống kê trận chiến này t ử vong nhân số hơn 1.300 n g ư ờ i trong đó thiên tiên cường giả hơn 80 người địa tiên hơn 120 người thiên tử biết được giận dữ cũng không có đến tiếp sau động tác tiên ma đại lục tin tức ngầm truyền môn thiên tử muốn đột phá kim tiên thiên tử mặc dù bế quan chúng thủ hạ lại nhao n h a u đứng dậy tiến về vạn cổ yêu đình tuyên bố hủy diệt vạn cổ yêu đình thiên hạ quần tông hưởng ứng muốn đi thảo phạt sự t ì n h không ngờ ngàn năm vừa hiện linh khí bí cảnh sớm xuất hiện một năm sau mở ra chúng mạnh nhao n h a u tiến về thảo phạt tình trí tiên hoãn. Linh khí bí cảnh chính sự bí là mà lại linh khí bí cảnh bên trong linh khí thu phảng phất vô cùng vô tận vô số năm trôi qua không có gặp nó giảm bớt bất quá linh khí bí cảnh ngàn năm mở một lần khải mỗi lần chỉ xuất hiện một tháng liền sẽ biến mất đợi ngàn năm sau tại hiện lại chẳng biết tại sao lần này linh khí bí cảnh sách tốt ba trăm năm xuất hiện lông lộng núi cao khí thế t r ù n g thiên xuyên thẳng đám mây tựa như chống đỡ lấy thiên địa hào hùng khí thế hùng vĩ hùng vĩ trên đó tiên khí tràn ngập tiên hạc bay múa núi hạ một tảng đá lớn dựng đứng cự thạch tràn ngập tăng thương nó trên có khắc ba chữ to thiên đ ế phong lại nhìn lên một loạt người mặc đen kỵ táo giáp tay dài song giác mặt không thay đổi nam tử khôi ngô đứng thẳng hai bên thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sắt khí để người nhìn mà phát khiếp đỉnh núi cung điện tiên mây tràn ngập bốn mươi lăm tòa cung điện hiện lên k i ể u ngũ trí tôn chi thế sắp xếp khí thế bằng bạc lộ ra cao quý dị thường trong chủ điện tề thiên cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn l o n g ủy, thân mặc cao giáp khuôn mặt lạnh lùng hai mắt tản ra dọa người q u a n mang vương giả bá khí triển lộ không bỏ sót chúng thần khấu kiến t i ê n đế phía dưới quần t h ầ n lễ bái lâm phong bạch t r ê n đường luyện đan tông các cường giả thình lình xuất hiện thần s ắ c cung kính hai mắt tràn ngập cùng nhật nhìn về phía trên long ỳ nam tử tề thiên hào thiên đế vạn cổ yêu đình c h i chủ vạn cổ một đế thiên c h i đế vương tất cả mọi người bị tề thiên bá khí chỗ chấn phục vui vẻ thần phục các khanh bình thân tề thiên nhìn phía dưới hết thảy không có chút nào kiêu ngạo hắn biết lúc này hắn cách thiên đế còn kém xa lắm còn chỉ có thể ở đây giới hào thiên đế bất quá một ngày nào đó ta muốn uy c h ấ n chư thiên thành là chân chính vạn vật chúa tể chư thiên vạn giới không ai dám không phục chúng ái khanh bản đế muốn bê quan một năm đợi một năm sau trở về tranh đoạt linh khí bí cảnh yêu đình chi sự t ì n h giao cho lâm phong bạch triển đường tông môn ngũ lão thay xử lý vừa mới nói xong tề thiên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa lại là lách mình tiến vào trong tiểu thế giới lúc này tiểu thế giới lại không tại linh khí thưa thớt trong đó linh khí nồng đậm vạn cổ yêu đình tất cả thiên tài địa bảo thu sạch tập ở đây vì tề thiên chữa thương chi dụ tề thiên nhìn xem rậm rạp chẳng trị thiên tài địa bảo trong lòng kinh ngạc nghị không r a luyện đàn tông chứa đựng thiên tài địa bảo lại nhiều như thế kinh ngạc đồng thời cũng không miễn có chút mừng rỡ nhiều như vậy thiên tài địa bảo đầy đủ hắn khôi phục thực lực nói không chừng còn có thể nâng cao một bước đạt tới kim tiên hậu kỳ một năm sau tiến vào linh khí không gian nếu có thể thu tập được đầy đủ linh khí châu nói không chừng có thể đột phá thái ất kim tiên tây du con đường mới có thể có năm chắc hơn khoanh chân ngồi tại trong tiểu thế giới trong cơ thể chư thiên phách thể quyết nhanh chóng vận chuyển vô số linh khí hướng về trên thân tụ tập quanh thân phảng phất che kín sương mù mỗi thời mỗi k h ắ c đều có thiên tài địa b ả o khô héo biến mất t i ê n tĩnh trong tiểu thế giới một bóng người ngồi xếp bằng phảng phất cổ thần hàng cổ bất động tâm thần lại tại cầu thông hệ thống hệ thống còn có bao nhiêu điểm tích lũy đinh ký chủ còn có hai hai bảy ba sáu tám không điểm tích lũy hệ thống cho bản đế lục soát tiểu thế giới tốt nhất là thời không hỗn loạn tiểu thế giới yêu cầu danh tướng đông đảo đốt lục soát thành công xuyên qua cần một triệu điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng xuyên qua xuyên qua hệ thống đưa bản đế một bộ phân thân qua lên tâm thần khẽ động một bóng người từ thân thể bay ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đốt xuyên qua thành công còn thừa điểm tích lũy một n g h ì a i bảy ba bả, g sáu t á m mươi giết kêu đánh â m thanh r u n g trời tiếng chống trận tiếng chém giết binh khí tiếng va đập tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên tàn thi khắp nơi trên đất tay gãy gãy chân cây c ụ tề thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bị một cây đại đao chặt trên đầu như kim loại tiếng va chạm vang lên lên nó trước người sau người hai tên chiến sĩ bỗng nhiên ngẩn ngơ không rõ tề thiên thân ảnh vì sao đột nhiên xuất hiện bất quá không rõ về không rõ động tác trên tay lại không c h ậ m hai thanh đại đao đồng thời hướng tề thiên bổ tới tề thiên lần này lại là kịp phản ứng thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời biến mất ở chân trời nguyên địa chỉ để lại hai cái trận mắt hốc mồm chiến sĩ một ngày này bị sau người coi là thần tích này chính là thiên đế hàng thế thời gian hậu thế còn gọi là an tết trên bầu trời tề thiên hai tay vuốt mắt vừa rồi không nhìn lầm đi đó là đại tần cùng đại đường cờ sĩ. đây chẳng phải là nói ở đây phương thế giới có thể nhìn thấy quan công chiến tần quỳnh lữ bố chiến lý nguyên bá n g ấ m lại đều để người hưng phấn bất quá đây cũng chỉ là n g ấ m lại bọn hắn nhất định bại cùng bản đế c h i thủ nhất định làm gốc đế sử dụng lần này hắn xuyên qua lại là vì s i ê u tập lịch sử danh tướng cho mình dùng theo vạn cổ quân càng ngày càng nhiều lúc tác chiến hắn thời gian dần trôi qua cảm giác lực bất tòng tâm về phần trung tâm vấn đề lại không đang suy nghĩ phạm vi Thề Thiên dự định dự đ e một lịch linh lo lắng trung tâm vấn đề, mà lại lợi luyện. căn cứ cần càng có lợi hơn tại danh hồn hóa nhiên không hơn danh sử sản tướng trung vấn tướng Nguy tạo xuất. Tự tâm tại tu rồi. để đề, vào mà m tiếng kinh hô từ trong miệng phát ra tề thiên lại là nhớ tới quên đem tạo hóa căn cứ măng ra mày nhăn lại vốn định dùng vạn cổ quân quét ngang toàn bộ thế giới hiện tại xem ra lại là rất không có khả năng nếu là trực tiếp động thủ giết chóc thương sinh lại lo lắng gây nên thiên đạo chú ý bản thể nếu là ở đây đương nhiên sẽ không e ngại nhưng vì mau chóng khôi phục thương thế phân thân chỉ mang theo nguyên anh kỳ cảnh giới xuyên qua thực lực không đủ xem ra việc này còn cần mưu đồ một phen tề thiên thầm nghĩ đến trong một năm như muốn nhận phục đầy đủ tướng lĩnh chỉ có thể tham dự đến tranh bá thiên hạ bên trong chương một trăm m ư ơ i năm đại tần đế quốc tiên hạ phàm trần chương một trăm m ư ơ i năm đại tần đế quốc tiên hạ phàm trần quần quận trường giang đông nước trôi bọt nước đãi tận anh hùng mê ngông n binh sĩ thuận sông dài quần quận hướng đông đi vội khuôn mặt kiên nghị Bộ pháp trong quân mấy chủ cán mấy trục đại kỳ khí tung bay, trên đó theo lên đại tần, tơ địa, thế. Trong lên vàng viên liền hùng bay, dịa, đó đại đại hào quân sáu thất tuấn mã màu trắng k h ô n g chế long liễn thân xe khảm nạm có vàng bạc ngọc khí bảo thạch c h â n châu thân xe còn điêu có khắc rồng phượng đồ án hiển thị rõ hoàng gia tôn quý xa hoa khí phái trong đó long ủy ngồi ngay ngắn một người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt phổ thông nhưng lại bao giờ cũng không tỏa ra lấy uy nghiêm để cho người ta không thể nhìn thẳng có khí thôn vạn giảm sơn hà chi thế hán chính là thiên cổ nhất đế ngũ đại đế quốc một t r ò n g đại tần đế quốc đế vương tần t h ủ y hoàng trên bầu trời đột nhiên một nam tử tuấn mỹ chậm rãi rơi xuống nam tử thân mặc đạo bảo eo đeo bảo kiếm khuôn mặt trách trời thương dân hộ giá phía dưới binh sĩ bối rối một đoàn nhao nhao giơ lên trong tay tâm chắn đem lòng liễn hộ tại sau lưng hai tên thân mặc áo giáp khuôn mặt thân c ư ớ tuấn mã nam tử khôi ngô hướng về tề thiên vọc tới binh khí trong tay vũ động công kích trực tiếp yếu hại tề thiên nhìn cũng không nhìn hai người công kích l ặ n g lặng đứng ở trong đám người thần s ắ c bình tĩnh xem vạn quân như không k e n hai đạo công kích đụng vào đầu không như trong tưởng tượng tiên huyết phi tiên đầu nở hoa phản mà vang lên như kim loại tiếng va đập hai tên nam tử khôi ngô vốn là hổ khẩu đánh rách t ạ tơi hai tay run r ẩ y binh khí phát ra ông ông tiếng vang có thể thấy được tiếp nhận cỡ nào cự lực ken ken ken tề thiên bước chân chậm dại hướng long liễn bước ra hai tên nam tử khôi ngô sắc mặt h o à n g hốt vũ khí trong tay huy động lần nữa hướng về tề thiên công kích mà đến cũng không thấy tề thiên có động tác gì hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bước chân không ngừng chậm dại đi đến cho trâm bán tên tần thủy hoàng gia lệnh khuôn mặt bình tĩnh thần s ắ c lạnh lùng vương giả khí độ bất phàm đầy trời mưa tên hướng về tề thiên bay tới tề thiên khỏe miệng cười một tiếng mặc dù thế giới thay đổi nhưng thiên cổ nhất đế liền là thiên cổ nhất đế một thân khí độ bất phảm tề thiên nhìn xem đẩy trời mưa tên thần s ắ c khinh thường một đạo pháp lực vung hướng không trung đẩy trời mưa tên trực tiếp vỡ nát trôi hướng phương xa chậm rãi đi vào tề thiên hiếu kỳ đánh giá trong truyền thuyết thiên cổ nhất đế bạo quân tần thủy hoàng đạo trưởng là người phương nào vì sao mà đến tần thủy hoàng khuôn mặt biến kinh hoàng mặc cho ai sinh mệnh nhận uy hiếp đều không thể bảo trì chấn định dù là hắn là thiên cổ nhất đế ngay vậy tề thiên khỏe miệng cười một tiếng khuôn mặt từ bi sau lưng lập tức tiên âm tràn ngập thần long bay lên không phượng hoàng bay múa tiên hoa n u ô n ở một bộ tiên già khí phái bần đạo chính là hoa quả sơn thủy liêm động luyện khí sĩ tôn ngộ không vì bệ hạ mà tới chúng binh tướng sớm đã nhìn trận mắt hốt mộn chưa từng gặp qua như thế c h ẳ n g cảnh tần thủy hoàng cũng là hai mắt chân kinh mặc dù hắn truy cầu trường sinh bất lão đã từng luyện đan phục dụng phái t ử phúc tiến về đông hải nhưng làm tiên cổ nhất đế trong lòng của hắn rõ ràng thần tiên nói chuyện không hề căn cứ giả lập mờ mịt cũng không thể tin không ngờ hôm nay lại có tiên nhân từ trên trời giang xuống vì hắn mà đến hưng phấn trong lòng sau khi cũng không miễn hơi nghi hoặc một chút không biết chấm có chuyện gì lại làm phiền tiên ra đến đây thiên đế tề thiên nhìn dưới trời chiến loạn nổi lên b ố n phía dân chúng lầm than bách tính trôi giạt khắp nơi đặc phái bần đạo hạ phảm phụ trợ minh quân thống nhất thiên hạ tạo phúc vạn dân t â n thủy hoàng nghe xong rung động trong lòng vội vàng đi xuống long liễn hướng về tề thiên không người nói trợ muốn b á i tiên trưởng là quốc sư không biết tiên trưởng ý như thế nào như thế rất tốt tề thiên gật đầu nói tiếp cận tần thủy hoàng chính là hắn kế hoạch bước đầu tiên tiến tới chính là t r ợ tần thủy hoàng được thiên hạ chinh chiến thiên hạ anh hùng thu thập danh tướng linh hồn bản đế muốn chỉ là linh hồn của bọn hắn về phần bọn hắn sống hay chết cũng không trọng yếu về phần vì sao t r ợ giúp tần thủy hoàng đạt được thiên hạ ha ha bản đế nhìn hắn thuẫn mắt nói không chừng bản đế một cao hứng cũng sẽ đem tần triều g i n h tướng đóng gói mang đi vô độc bất trợ phu vô tình đế vương quân bệ hạ bần đạo lần đầu hạ p h à m còn xin bệ hạ vì bần đạo giới thiệu một chút thiên địa đại thế long liễn bên cạnh thân cưới tuấn mã tề thiên đối tần thủy hoàng nói ha ha quốc sư chờ một lát một lát tuyên thừa tướng lý tư thần lý tư khấu kiến bệ hạ ái khanh bình thân vị này là chấm thân phong quốc sư ái khanh ngươi là quốc sư nói một chút thiên hạ đại thế tạ bệ hạ không biết quốc sư là người phương nào tề thiên đánh ra lý tư Chính nhỏ là một gặp ầ y huy nam tử trung nhiên, hai mắt tràn ngập cơ chí, thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, để cho người ta không thể khinh thị, đơn bạc thân thể tản ra huy nghiêm, hiện nhiên hai ta ra cao mắt tử trí, thể thị, thể cửu g cho cơ bạc cư để vị.、Gặp、qua thừa tướng đại nhân bần đạo thụ thiên đế chi mệnh hạ phàm trần phụ tám minh quân nhất thống thiên hạ đủ t r ờ i có chút chắp tay nói ra ngự khí bình thản hắn nhưng không tin đường đường thừa tướng sẽ không có biết được tin tức chỉ sợ cử động lần này chính là là cố ý thăm dò vậy hạ lai lịch người này không rõ không cái gì công tích liền cư tể tướng cao vị chỉ sợ chúng thần không phục bách tính không phục nhìn bệ hạ thu hồi kim khẩu tề thiên sau khi nghe sắc mặt ngạc nhiên không nghĩ tới vạch tội sự t ì n h cũng sẽ rơi xuống trên đầu của hắn mặc dù ngờ tới có người sẽ phản đối nhưng lại không nghĩ rằng tới lại như thế nhanh chóng đến mức hắn đều hoàn toàn không có chuẩn bị bất quá tề thiên trong lòng cũng là không chút nào lo lắng nguyên anh k ỳ cảnh giới đối với từ từ đường tu tiên tới nói bất quá là một cái điểm xuất phát nhưng đối với phàm nhân mà nói đã là cao cao tại thượng tiên nhân dù sao đối với phàm nhân trăm năm tuổi thọ tới nói có thể sống ngàn năm nhân vật không phải thần tiên là cái gì đương nhiên cũng có thể là là yêu quái thế nhưng là ta không nói ai biết bậy hạ thừa tướng nói có lý vần đạo t ấ p công chưa lập liền chức vị cao lại là không ổn thế thiên ngữ khí bình tĩnh không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì đủ rồi chấm chính là k i ự u ngũ trí tôn miệng vàng lời ngọc các ngươi không cần đang nói trâm ý đã quyết tần thủy hoàng sắc mặt giận dữ mở miệng nói ra hai mắt lại bình tĩnh dị thường không biết đang suy nghĩ gì thần t u â n chỉ lý tư có thể lên làm thừa tướng tự nhiên không phải nhân vật đơn giản gặp sự tình không thể làm liền không nói nữa mà lại hắn hiểu rõ tần thủy hoàng chỉ dùng người mình biết vừa rồi tiến hành bất quá thăm dò tề thiên tại tần thủy hoàng trong lòng địa vị như thế nào lý tư ngươi cùng quốc sư chắc chắn là chấm phụ tá đắc lực chấm hy vọng các ngươi ở trung hòa thuận thần tuân chỉ thần nhất định sẽ vì bệ hạ vì đại tần cúc cung tận tụy chết thì mới dừng bần đạo thụ thiên đế nhờ tự sẽ giúp bệ hạ thống nhất thiên hạ thề thiên k h ô n g người nói không hổ là thiên cổ nhất đế giam ba câu liền thu mua lòng người lý tư người đi cho quốc sư giới thiệu một chút thiên hạ đại thế thần tuân chỉ quốc sư xin chúng ta đến hậu phương kể ra lý tư trở mình lên ngựa ngữ khí bình thản nói tuyệt không giống vừa mới vạch tội qua tề h thiên tề thiên g ụ c ngựa theo sát phía sau về phần chuyện vừa rồi cũng là không thèm để ý chút nào cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên thiên hạ năm điểm tổng cộng có ngũ đại đế quốc quốc lực mạnh nhất chính là ta đại tần lý tư khải khải mà nói thần s ắ c t i ê u ngạo tiếp theo chính là đại hán đế quốc đại đường đế quốc đại ngụy đế quốc lớn thục đế quốc chương một trăm mười sáu thủy hoàng chi mưu thuyền cỏ mượn tên chương một trăm mười sáu thủy hoàng chi mưu thuyền cỏ mượn tên tề thiên nghe xong trong lòng hiểu rõ hắn đem phụ trợ tần thủy hoàng quét ngang bốn quốc một trận chiến bốn quốc quân hùng tu vi mặc dù sớm đã thành tiên nhưng vừa nghĩ tới có thể cùng thiên hạ quần hào danh tướng một trận chiến trong lòng vẫn là nhiệt huyết sôi trào lý đại nhân không biết lần này bệ hạ tiến về nơi nào t h ế thiên nhìn xem mênh mông binh sĩ do hỏi bệ hạ lần này chính là thân trinh lớn t h ủ nghe vậy tề thiên nhún g mày t h u c quốc mặc dù quốc lực yếu nhất nhưng quốc quân lưu bị lại anh minh quả quyết văn có gia cắt lượng vo có quan hệ vũ t r ư ơ phi triệu tử long bọn người lại là khó đối phó mà lại còn lại ba đại đế quốc cũng sẽ không ngồi xem thủ quốc diệt vong bất quá tề thiên nhìn thấy lý tư thần sắc tự tin hiển nhiên đối với cái này chiến nắm chắc quá lớn tề thiên không khỏi đem nghi ngờ của mình đưa ra không biết lý đại nhân đối với chuyện này thấy thế nào lý tư chính là trí giả bằng không thì cũng không cách nào phụ tá thiên cổ nhất đế tần t h ủ y hoàng tề thiên tiếng nói vừa ra hắn liền đã đoán được ý gì ha ha bậy hạ hùng tài đại lược đã cùng hán tần r i ề u kết minh, thủy hoàng g i a lệnh một tiếng vô số binh sĩ hướng về bờ biển đi đến dương b u ồ n xuất phát cho đến thuộc quốc quốc đô thành đô tề thiên định mắt nhìn đi vô số thuyền chỉ dừng lại ở trên mặt biển ở giữa dùng xiềng xích cố định hùng vĩ hùng vĩ nhìn xem một màn này tề thiên cảm giác có chút quen thuộc tuy nhiên lại làm sao cũng nhớ không nổi đến thời gian t ẩ y lễ trí nhớ của kiếp trước lại là chậm rãi giảm đi yên lặng tại ký ức chỗ sâu trở thành lắng động tề thiên theo tần thủy hoàng tiến vào một tòa trên thuyền lớn trong đó sa hoa huy hoàng hoàng kim tô điểm tràn ngập đế vương khí phái tần thủy hoàng long hành h ồ bộ đi lên đài cao ngồi ngay ngắn l a nghỉ khuôn mặt phổ thông hai mắt tràn ngập ba khí do người đế vương khí tản ra